Võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba chương năm xúc sắc lại thấy xúc sắc chạy hơn 20 phút. Hoàng tuyển cuối cùng là chạy trở về phong lôi thôn. Mạc thiếu quân đã sớm không thấy bóng dáng. Không có cách nào người mạc thiếu quân trải qua 10 điểm nhanh nhẹn. Tốc độ di động so với hoàng tuyển nhanh phần trăm Sớm hơn một phút đồng hồ trở về đến tân thủ thôn rồi. Tìm tới Lý Hữu Phúc, hoàng tuyển để trình nhiệm vụ. Dũng Sĩ Làm không tệ. Các thôn dân cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Đây là tưởng thun cho ngươi. Mấy ngươi nhận lấy. Cùng lúc đó, một cái hệ thống tin tức xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngày hoàn thành nhiệm vụ càn quét giã thú. Thu được kinh nghiệm. Thu được may mắn xúc sắc một quả. Hoa ha ha ha ha ha ha ha tân thủ thôn bên trong vang lên một đảo vườn khóc sói chu tiếng cười. Đáng thương Hoàng Tuyền đã sắp phải bị hệ thống cho chỉnh điên rồi. Bây giờ, rốt cuộc đến nhân vật kinh nghiệm. Bây giờ, kinh nghiệm cái cuối cùng không còn là giống tuyết. Hơi gém không có mừng như điên. Chỉ là mấy kinh nghiệm, căn bản cũng không đủ thăng một level. Cho nên, bản chất mà nói, Hoàng Tuyền thực lực vẫn là tay mơ một cái, không có chút nào thay đổi. Ngược lại này đảo cổ khen thưởng. Nhìn hệ thống này tin tức, Hoàng Tuyền không khỏi hoa quốc căng thẳng. May mắn xúc sắc rời ạ, còn tới không biết tiểu ra ta không nhìn được nhất xúc sắc rồi sao nhớ tới ban đầu ném xúc sắc lựa chọn thuộc tính cơn ác mộng kia. Hoàng Tuyền liền sợ không thui Bây giờ gặp lại xúc sắc. Vậy kêu là một cái sợ hãi a. Mở túi đeo lưng ra. Một viên khéo léo đẹp đẽ xúc sắc Xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. May mắn xúc sắc. Đây là sòng bạc lão bản lôi cỡ chỉ tặng cho người chơi một món tín vật. Cầm cái này tín vật người chơi. Có thể đi sòng bạc thử vận khí một chút nha. Hoàng Tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh. Cũng còn khá, này may mắn xúc sắc chỉ là một món tín vật cũng không phải là thật muốn đầu xúc sắc. Đi sòng bạc thử vận khí một chút dù sao cũng không biện pháp luyện cấp. Vậy thì đi thử vận khí một chút được rồi Mở bản đồ tìm tới sòng bạc vị trí Hoàng tuyền vọt tới Tân thủ thôn, sòng bạc, người ta tấp ngập Này may mắn xúc sắc Chỉ cần hoàn thành tân thủ nhiệm vụ càn quét dã thú Mỗi người cũng có thể thu được một quả Trải qua mở khu nửa giờ rồi Đã có không ít người chơi hoàn thành nhiệm vụ này Cũng vì vậy Trong sòng bạc bên ngoài Khắp nơi đều là tới thử vận khí người chơi À, à, à. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Ta lực lượng thuộc tính trải qua lên tới 7 điểm. Đây không phải là rõ ràng không thắng được sao Hố Cha a? Gì đó nát trò chơi. Kháng nghị Ta muốn kháng nghị ta ha ha ha. Ta thắng. Ta thắng. 10 đồng tiền vàng. khoa ha ha ha trước mặt. Đánh cược xong rồi liền nhanh chóng tránh ra a. Ta đã chờ bông hoa đều muốn cảm ơn. Bỗng nhiên kinh sợ người chơi, hù dọa hoàng tuyền cũng là cả kinh một chợt Gì đó cái tình huống nghe ý này. Thế nào còn theo thuộc tính có liên quan rời ạ? Cách này cũng quá hố cha đi. Tiểu gia ta thuộc tính như vậy rác rưởi Này không bày rõ ra không để cho tiểu gia ta thắng sao ồ không đúng. Vì sao cái này lực lượng thuộc tính trải qua đạt tới 7 điểm ra hỏa một mặt khó chịu đây chẳng lẽ nói. Là thuộc tính càng thấp càng tốt trong lòng đột nhiên này mầm ra vẻ kích động. Hoàng Tuyền tói ra toàn bộ khí lực. Chen qua đám người. Hướng trong sòng bài chen vào. Ô đây là ta đi nhìn trước mắt này đảo cụ. Hoàng Tuyền bị lôi đến. Đây là một đài lão hổ cơ. Rất rất lớn lão hổ cơ. Giờ phút này đang có rất nhiều người chơi chen trúc ở chỗ này chơi con cọp này cơ. Thật may đây là trò chơi. Chỉ cần tới gần nơi này lão hổ cơ người chơi đều có thể sử dụng này đảo cụ. Không cần từng cái từng cái ship hàng. Bằng không. Chỉ bằng vào này một đài lão hổ cơ. Muốn để cho tân thủ thôn bên trong sở hữu người chơi đều chơi đùa lên nhi một lần. Đoán chừng ship hàng mấy tháng sau. Điểm kích sử dụng may mắn lão hổ cơ yêu cầu tiêu hao một quả may mắn xúc sắc. Thì ra là như vậy. Hoàng tuyển mở túi đeo lưng ra, đem cái viên này may mắn xúc sắc đưa tới. Theo sát phía sau, lão hổ cơ giao diện, xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. Không có gấp đi khởi động. Hoàng tuyển tìm một vòng. Tại đứng đầu góc trên bên phải. Tìm được một cái mang dấu hỏi dấu hiệu. Mở ra xem. Tìm được này may mắn lão hổ cơ sử dụng thuyết minh. May mắn lão hổ cơ bên trong tổng cộng có 5 loại hình vẽ. Chia ra làm đại biểu chất lượng tốt trang bị trường kiếm, đại biểu đại lượng tiền tài kim tệ, đại biểu cường lực kỹ năng thư tịch, đại biểu thần bí đạo cổ bọc, đại biểu hai bàn tay trắng May mắn lão hổ cơ khởi động sau đó, bốn cái ô vuông bên trong sẽ xuất hiện theo một đến sáu ngẫu nhiên nhảy lên con số, cùng với đối ứng, theo thứ tự là người chơi xung quanh thuộc tính. Như ô vung bên trong xuất hiện con số là người chơi đối ứng thuộc tính số chắn bội phần Thì xuất hiện một cái hình vẽ Bội số càng cao Hình vẽ phẩm cấp càng cao như ô vung bên trong xuất hiện con số vô pháp bị người chơi đối ứng thuộc tính chia hết Thì xuất hiện Khen thưởng quy tắc một Như may mắn lão hổ cơ bên trong cuối cùng xuất hiện hình vẽ bên trong Chỉ cần xuất hiện hình vẽ thì không khen thưởng hay như may mắn lão hổ cơ bên trong cuối cùng xuất hiện hình vẽ bên trong nếu không có giống nhau hình vẽ thì theo bốn hạng tuyển hạng bên trong tùy cơ lựa chọn một cái phẩm cấp thấp nhất phần thưởng làm tưởng thưởng ba như may mắn lão hổ cơ bên trong cuối cùng xuất hiện hình vẽ bên trong có hai cái hoặc hai cái giống nhau trở lên hình vẽ Thì nhất định xuất hiện nên hình vẽ đối ứng phần thưởng. Phần thưởng phẩm cấp. Từ giống nhau hình vẽ tổng cộng quyết định. Sách hướng dẫn rất dài. Hoàng tuyển nhìn đắt hơn nửa ngày mới tính thấy rõ. Theo một đến sáu sáu cái con số đối ứng xung quanh thuộc tính số chắn bội phần mới có khen thưởng ổ chờ một chút thật giống như có chút là lạ cảm giác. Mẹ nhà nó, tiểu gia ta xung quanh thuộc tính tất cả đều là một. Đây chẳng phải là nói Tùy tiện xuất hiện một con số Cũng có thể bị tiểu gia ta thuộc tính chia hết Cũng có thể thu được khen thưởng hoa ha ha ha Phát đạt Phát đạt một đạo ruột khóc sói tru tiếng cười Một lần nữa vang rồi tại tân thủ thôn Đưa tới mọi người nhìn kỹ Ta đi Người này có phải hay không được đến cực phẩm thưởng cho Như thế cao hứng đến như vậy hâm mộ á Ta là không được Trừ phi lực lượng lắc ra khỏi một cây sáu. Nếu không. Căn bản là không có khen thưởng. Giống nhau ác. Ta bén nhảy thuộc tính đã đạt đến 5 điểm. Cần phải lắc ra khỏi 5 điểm mới được mồ hôi. Hai người may mà. Tốt xấu còn có một tia hy vọng. Nhìn thêm chút nữa ta đây. Lên tới cấp 2 rồi. Lực lượng trải qua 7 điểm. Đây là phải thua không thể nghi ngờ. a đúng là phải thua không thể nghi ngờ. con số sẽ chỉ là theo một đến 6 ngẫu nhiên ba động bất kể xuất hiện gì đó con số đều không cách nào bị bảy chia hết cũng sẽ xuất hiện chỉ cần xuất hiện một cái đó cũng không có khen thưởng cho nên nói thuộc tính cao cũng không nhất định là chuyện tốt nay hoạt động rất hiển nhiên là vì bồi thường những thứ kia thuộc tính cơ sở rác rưởi người chơi những bài ơ này ở trong Hoàng tuyển, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Bất kể xuất hiện gì đó con số, cũng có thể bị một chia hết. Đây chính là 100% thu được khen thưởng, cho tới có thể thu được tưởng thưởng gì. Vậy thì xem vận khí rồi. May mắn thời khắc đã tới rồi. Bi thảm Hoàng Tuyền cuối cùng thời cơ đến vận chuyển. Đại thủ đánh một cái, Hoàng Tuyền khởi động may mắn lão hổ cơ. Bốn cái ô vung bên trong con số bắt đầu nhảy lên từ chậm chuyển nhanh, lại do nhanh chuyển chậm. Cuối cùng, tại hoàng tuyền kích động nhìn soi mói. Bốn cái con số như ngừng lại trước mắt hắn. Bốn điểm. Hai điểm. Năm điểm. Một điểm. Sau một khắc này bốn cái con số đột nhiên nhảy một cái biến thành hình vẽ. Để nhất cách kim sắc túi tiền một cái. Để nhị cách. Trường kiếm màu xanh lục một cái. Thứ ba cách màu đỏ bọc một cái. Thứ tư cách màu trắng túi tiền một cái. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển thắng được may mắn giải thưởng lớn. Thu được một ngàn không trăm linh một đồng tiền vàng võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba chương sáu nhanh sói truy thủ phát tài. Phát đại tài rồi. Một ngàn không trăm linh một đồng tiền vàng cách này ở tân thủ thôn tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Quân không thấy. Một cách tiểu quái nhiều lắm là liền bảo mấy cái tiền đồng quân không thấy Trang bị trong điếm đồ trắng đồ tân thủ chuẩn bị Nhiều lắm là cũng liền mấy chục tiền bạc mà thôi Một ngàn không trăm linh một đồng tiền vàng Để cho Hoàng Tuyền trở thành tân thủ thôn hoàn toàn xứng đáng cường hào Đắc ý Hoàng Tuyền rời đi sòng bạc Chuẩn bị đi tăng lên thực lực của chính mình Mới bắt đầu thuộc tính xác sưởi không liên quan Có trang bị đền bù Nửa phút tay mơ biến cao thủ luyện cấp hiệu suất không cao toàn bộ hành trình cắn thuốc Hỏi ngươi có sợ hay không một đường vọt mạnh Hoàng Tuyền đánh tới phong lôi thôn mặt đông tiểu nơi quảng trường Mới vừa rồi đi giao nhiệm vụ thời điểm Hoàng Tuyền nhưng là nhìn thấy Nơi đó có không ít người chơi đang mua đi trang bị Trong này Không thiếu có phụ gia thuộc tính cơ sở lương phẩm trang bị Theo những thứ này lương phẩm trang bị so ra trong thương điếm bán vật phàm trang bị trắng quả thực cực kỳ yếu ớt Phải mặc xe mặc cực phẩm trang bị có tiền tựu là như này tùy hứng. Quảng trường nhỏ rất náo nhiệt. Bán ra cực phẩm trang bị. Né tránh một phần trăm cực phẩm vòng cổ. Giá cả vừa phải. Hoan nghênh mua sắm lực lượng một Lực công kích 3 cực phẩm bảo lực búa. Giá tổng cộng 2 kim. Trả giá chớ quấy giày ba kim thu mua cực phẩm trang bị. Tới tinh phẩm. Giác rười không được. Đều là tân thủ kỳ, vẫn không thể bày sạc giao dịch, chỉ có thể như vậy hô đầu hàng. Tốt tại nói chuyện phiếm trong hệ thống có thể biểu diễn trang bị. Có thể để cho người bán trực tiếp đem trang bị thuộc tính công bố ra. Ngược lại cũng coi là thích hợp. Không có gấp hạ thủ. Hoàng Tuyền đầu tiên là đi dạo một lần đem nói chuyện phiếm băng tần bên trong đường chuẩn. Bị đại thể nhìn một chút, đối với đồ tân thủ chuẩn bị thuộc tính cũng đều đại thể có hiểu một chút. Nhắc tới, khói lửa chiến tranh trong thế giới trang bị phân loại vẫn là rất nhiều. Cũng tỉ như vũ khí đi, phân vũ khí hạng nặng, vũ khí thông thường, vũ khí hạng nhẹ, vũ khí tầm xa vũ khí hạng nặng thêm thuộc tính so với khá nhiều một chút. nhưng là tốc độ công kích chậm, không sai biệt lắm hai giây tài năng xuất thủ một lần vũ khí hạng nhẹ thì không phải vậy. tuy nói thêm thuộc tính hơi ít, nhưng là tốc độ công kích nhanh, không sai biệt lắm một giây là có thể xuất thủ một lần vũ khí thông thường thì xen vào giữa hai người còn vũ khí tầm xa, có phụ gia lực công kích cung nỏ, còn có cường hóa pháp thuật năng lực pháp trưởng. bất quá Hai loại vũ khí này tốc độ công kích đều rất chậm. So với vũ khí hạng nặng còn chậm hơn đánh một cái. Giống vậy, khôi giáp, các loại đồ trang sức chờ cũng có phân loại. Trừ cái này loại phân loại ở ngoài trang bị còn có phẩm cấp phân loại. Nhìn trước mắt, kém cỏi nhất là phàm phẩm. Chỉ có đà kích. Phòng ngự chờ thuộc tính cơ sở. Hệ thống bán ra đều là vật phàm trang bị đi lên nữa chính là lương phẩm. Có thể phủ ra một cái quá mức thuộc tính Thuộc tính này giống như là gia tăng người chơi xung quanh thuộc tính Cũng có một chút đặc thù Sẽ gia tăng một ít tốc độ đánh Rời tốc độ Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa chờ thuộc tính so với lương phẩm thật là tinh phẩm Có thể phủ ra hai cái thuộc tính còn đi lên nữa phẩm cấp Xin lỗi Không thấy Đối với khói lửa chiến tranh thế giới trang bị giải không sai biệt lắm Hoàng Tuyền liền chuẩn bị xuất thủ. A, này sợi dây truyền không tệ, bỏ thêm một điểm thể lực, chống đỡ chống một cái sinh mệnh giá trị không tệ. Vù vù. cái này chiến phủ ra sức, một điểm lực lượng ba điểm công kích, tương đương với bỏ thêm bốn điểm công kích lực đây. Bắt lại ô. Chờ một chút đang tìm trang bị Hoàng Tuyền, bị một món trang bị hấp dẫn chú ý lực. Nhanh sói truy thủ. Tinh phẩm cấp vũ khí hạng nhẹ lực công kích 2, thể lực một lực lượng một yêu cầu cấp bậc không. Tinh phẩm lại là một món chân quý tinh phẩm trang bị, vẫn là vũ khí. Trong nháy mắt, hoàng tuyển chú ý lực tất cả đều bị cái này nhanh sói truy thủ cho hấp dẫn. Cái này vũ khí sắc bén a, coi như vũ khí hạng nhẹ, hắn tốc độ công kích tuyệt đối là khói lửa chiến tranh nhanh nhất rồi. Phối hợp với kia cao đến 3 điểm công kích lực. Phát ra tuyệt đối ra sức huống chi còn bỏ thêm một điểm thể lực. Có thể chống đỡ 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cực phẩm. Tuyệt đối cực phẩm. Tuy nói cái này nhanh sói truy thủ lực công kích so với mới vừa rồi kia đem chiến phủ thấp một điểm. Nhưng là... Tốc độ công kích nhưng là kia đem chiến phủ gấp đôi. Đắt như thế. Phát ra so với kia thanh chiến phủ cao hơn. Bắt lại, nhất định phải bắt lại loại này ý nghĩ, không riêng gì hoàng tuyển Này không Cách này kêu ôn dịch thanh niên người chơi, mới vừa đánh xong quảng cáo, liền bị một đoàn người chơi bao phủ lại rồi Quơ xe cực phẩm trang bị a người này vận khí quá tốt, lần này khẳng định kiếm lật Chính phải chính phải Bán đi cách này vũ khí Tuyệt đối có thể đổi một thân trang bị trắng rồi Còn có thể mua không ít dược Tiểu tử này muốn bay lên rồi bị mọi người như thế vừa nhấp. Này ôn dịch thanh niên cũng được nước mà bắt đầu. Các vị. Cái gọi là bảo vật có người có tài mới chiếm được. Tiểu nệ phúc bạc. Chỉ tàu có thể bán đi cái này vũ khí. Thay một thân trang bị trắng. Có tiền lão bàn chớ do dự. Vội vàng ra giá đi. Vừa dứt lời, mọi người rối rít ra giá. Một kim 50 ngân. Ta ra một kim 50 ngân lau. Một kim 50 ngân cũng muốn bắt lại như vậy vũ khí cực phẩm nằm mơ đi thôi ta ra hai kim ta đi. Hai kim à. Người có tiền A phát tài. Tiểu tử này hôm nay coi như là phát tài hai kim đây cũng là giá cao hoàng tuyển biếu môi một cái. Đi phía trước một chen trúc. liền muốn chuẩn bị xa giá. Nhưng không ngờ. Một nguồn sức mạnh đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Rồi sau đó Không riêng gì hoàng tuyển Nhiều cách người chơi Đều bị đẩy tới một bên Có hai cách đứng không vững Trực tiếp ngồi sụp xuống đất Phía sau Một cách mặt đầy hung dữ Vóc người đại hán khôi ngô Đi tới Trên đỉnh đầu đỡ lấy bốn chữ lớn nam sơn đại vương Ở nơi này đại hán bên cạnh Còn vây quanh bốn cách vừa nhìn liền không phải người tốt tiểu đệ Cút ngay Đều cút ngay cho ta Một đám cùng bức cũng muốn mơ ước vũ khí cực phẩm bốn kim ta dám cam đoan Đây tuyệt đối là giá tiền cao nhất rồi tất cả cút mở Không thấy lão đại ta lên tiếng sao Cút nhanh lên ti Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh Bốn kim người này chẳng lẽ là điên rồi sao ta đi Mới mở khu không tới 2 giờ a. Người này vậy mà tích góp bốn cái tiền vàng cắt Có tiền không nổi sao. Ngang như vậy. Sớm muộn bị người giết chết tư ngươi không muốn sống. Bọn họ nhưng là năm người. Chớ lên tiếng rồi. Xem não nhiệt được rồi này nam sơn đại vương vừa ra sân. Theo giá cả đến khí thế, Trực tiếp đám đông chấn tại chỗ. Tiểu tử. Vội vàng giao dịch nhanh lên một chút. Lão đại ta ra bốn cái tiền vàng. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần nói thật Bốn cái kim tể xác thực thật cao Khoảng cách ôn dịch thanh niên lý tưởng giá cũng kém không nhiều lắm rồi Nhìn một chút này một mặt hung dữ Nam Sơn Đại Vương Lại nhìn chung quanh một chút một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng Này ôn dịch thanh niên cắn răng một cái liền muốn đi tới giao dịch Giao dịch hoàng tuyển không để cho rồi Khó được thấy một món tốt như vậy trang bị Há có thể để cho người khác cướp đi. Năm kim. Tiểu ra ta ra năm kim tiếng nói vừa ra. Ăn dưa quần chúng ngây ngẩn. Ôn dịch thanh niên ngây ngẩn. Nam Sơn Đại Vương cùng hắn bốn cái tiểu để cũng đều ngẩn ra. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không chán sống rồi dám theo chúng ta Nam Sơn ca gọi nhịp có tin hay không giết chết ngươi năm ghim ha ha ha <cười> ngươi này trần giả nghèo ruột cũng có thể xuất ra năm ghim mọi người cũng là một mặt hồ nghi nhìn Hoàng tuyền Trần giả bộ Hoàng Tuyển. liền một món trang bị cũng không có. Thấy thế nào cũng không giống là một có thể cầm ra năm cái kim tệ người có tiền. Đối mặt mọi người nghi ngờ. Hoàng tuyền ngưu khí hống hống trả lời một câu. Các ngươi biết cái gì tiểu ra cho nên ta không mặc trang bị. Đó là không thấy tốt trang bị hoặc là không mặc. Phải mặc liền muốn xuyên cực phẩm. Cường hào thế giới. Các ngươi là sẽ không biết võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba chương bảy ta đây là có tiền ngân khẩu khí rất lớn. Vẻ mặt rất cần ăn đòn. chung quanh ăn dưa quần chúng không nhìn nổi. Mẹ nhà nó. Ngươi nhà còn muốn hay không gương mặt đó rồi còn cường hào đây. toàn bộ nhi một dế nhui a người này không phải là muốn tiền muốn điên rồi đi, còn không phải cực phẩm không mặt, có cái đồ trắng mặt lấy cũng là không tệ rồi tiểu tử. ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm cút đi, làm phát bực chúng ta nam sơn đại ca. tiểu tử ngươi tại khói lửa chiến tranh thế giới cũng đừng nghĩ lăn lộn ôm dịch thanh niên, đừng nghe người này mò mẫm linh tinh, vội vàng giao dịch. Lão đại chúng ta còn muốn ra ngoài luyện cấp đây ôn dịch thanh niên do dự. Nói thật, coi như tinh phẩm cấp nanh sói truy thủ. Bán bốn cái kim tể có chút thua thiệt. Bất đắc dĩ là, đây là mới vừa mở khu. Người chơi trong tay cũng không có tiền. Nếu như trở lên mấy giờ, bán hơn hơn 10 cái kim tệ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, ôn dịch thanh niên muốn dành thời gian luyện cấp. Muốn xuyên trang bị. Muốn mua thuốc. Hết thầy các thứ này hết thầy. Đều không thể rời bỏ tiền. Cho nên chỉ có thể lỗ vốn xử lý xong. Năm kim ôm dị thanh niên nhìn một chút nam sơn đại vương. Đáy lòng xoay ngang. Xoay người hướng về Hoàng Tuyền nói. Vị đại ca kia. ngươi thật có thể ra năm cái kim tệ không phải là gạt ta chứ Hoàng Tuyền vui vẻ. Mở túi đeo lưng ra. móc ra năm cái kim tệ ở lòng bàn tay cân nhắc một tay tiền một tay hàng giao dịch năm cái kim tệ a vàng trói lọi a mới vừa rồi còn nghi ngờ hoàng tuyền đám kia ăn dưa quần chúng bị chấn bối rối mẹ nhà nó người này thật là có năm cái kim tệ a rời ạ ta vậy mà nhìn lầm được cái này nhanh sói truy thủ nhất định là người này khẳng định chưa chắc bị người hoàng đao đoạt ái Vẫn là lấy cường đại tài lực hoàng đao đoạt ái. Nam Sơn Đại Vương sắc mặt. Thanh Lúc thì trắng một trận. Đại ca. Nếu không. Chúng ta trực tiếp giết chết cái này ôn dịch thanh niên. Đi cây truy thủ này đoạt vào tay được biến. Ngươi một cách ngô ngốc. Đây là tân thủ thôn. Là khu an toàn. Căn bản cũng không có thể bê. Cả. À vậy làm sao bây giờ mấy người các ngươi. Đem trong tay tiền đều cho ta Nhìn một chút có thể tiếp cận bao nhiêu khoan hãy nói Này bốn cái tiểu để đem trong tay tiền tài một tiếp cận Vậy mà kiếm ra rồi nhanh hai cái kim tệ rồi Thu hẹp tiểu để kim tệ Nam Sơn Đại Vương tà tà mà liếc hoàng tuyển liếc mắt Tiểu tử Về sau đừng để cho ta gặp ngươi uy hiếp xong rồi hoàng tuyển Nam Sơn Đại Vương một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt Đối với ôn dịch thanh niên nói, năm kim 30 ngân, giao dịch nhưng không ngờ, Nam Sơn Đại Vương tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, Hoàng Tuyển lười biếng tới một câu, sáu kim sáu kim mọi người nghi ngờ nhìn Hoàng Tuyển, còn cho là mình là nghe lầm, này Nam Sơn Đại Vương càng là không chịu nổi trên mặt một mảnh xanh mét, khí không còn hình dáng. Sáu kim ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới ngươi có bản lãnh. Đang nói đây. Tại mọi người một bộ thấy ruột vẻ mặt ở trong. Hoàng tuyển đưa tay phải ra. Chầm rãi theo trong túi đeo lưng lại móc ra một mai kim tể. Đặt ở tay trái ở trong. Dưới ánh nắng chói chan, sáu miếng kim tể xếp tại trong tay, sáng lên lấp lánh. Thật là có sáu miếng kim tệ. Nam Sơn Đại Vương khí cắn răng nghiến lợi. Quyết tâm liều mạng Trực tiếp thanh không tiền của bản thân túi Một tiếng giống to Ta ra sáu kim 12 ngân 37 đồng gào xong sau đó Nam Sơn Đại Vương một mẫu ngươi có gan tăng giá nữa vẻ mặt Nhìn chằm chặp Hoàng Tuyển Dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng Hoàng Tuyển lần nữa đưa tay phải ra Lại vừa là một mai kim tệ móc Ra Bảy kim đi tiểu tử Ngươi nhớ ký chuyện này không xong chờ chết đi Nam Sơn Đại Vương cũng không giới. Nổi giận đùng đùng mang theo tiểu để chạy vào rừng mà đi. Chỉ là cuối cùng một màn kia hận hận ánh mắt, lại để cho Hoàng Tuyền không khỏi đề cao cảnh giác. Trải qua không người tranh đoạt Một tay tiền một tay hàng, bảy cái kim tệ, Hoàng Tuyền đem cái này nhanh sói truy thủ bỏ vào trong túi. Trực tiếp trang bị. Bá bá bá. Tại mọi người hâm mộ nhìn soi mói. Hoàng Tuyền bảnh bao mà huy vũ vài cái truy thủ trong tay. Cảm giác không tệ rồi sau đó. Hoàng Tuyền lại lấy một sấp tiền dày. Đặt ở trong tay cân nhắc. Thu mua cực phẩm trang bị. Nhìn kỹ. Chỉ cần cực phẩm. Chỉ cần ngươi có hàng. Đừng sợ tiểu ra ta không có tiền. khoa há há há ti. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ nhà nó. Này một bó to kim tệ ít nhất cũng phải mời cái chứ ta đi Người này thật có tiền A thật muốn đem ta trong tay cái này Lực lượng một lương phẩm chiếc nhẫn bán đi A lương phẩm chiếc nhẫn tỉnh lại đi Coi như ngươi nghĩ bán Người cường hào còn chưa nhất định thấy hợp mắt đây khán phục Hâm mộ Thù phú Hoàng tuyển đầy đủ hưởng thụ một cách bị nhìn chăm chú ánh mắt Nhưng là Mấy phút sau Hoàng tuyển trợn tròn mắt Giọng đều gọi tâm Tay đều ước lượng tê dại. Nhưng là. Loại trừ mới vừa rồi kia đem tinh phẩm truy thủ ở ngoài. Dĩ nhiên một món tinh phẩm trang bị không mua được. Rời à có tiền còn không xài được rồi. Thật đúng là có tiền đều không xài được rồi. Đây chính là tân thủ thôn. Giá quái rơi xuống trang bị tỷ lệ vốn là rất thấp. huống chi. Những trang bị này ở trong. 99% đều là rác rưởi vật phàm trang bị Tình cờ ra một món lương phẩm Đã coi như là một tổ tiên bốc khói xanh rồi Nếu là tuôn ra tinh phẩm trang bị đến Vậy đơn giản là một tổ tiên tập thể trá thi tiết tấu a. Hơn nữa Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ôn dịch thanh niên như vậy Lựa chọn bán đi cực phẩm trang bị đổi tiền Càng nhiều người Vẫn là đem chính mình có thể sử dụng trang bị lưu lại Cũng vì vậy Hoàng tuyển trong tay mặc dù có tiền Nhưng dĩ nhiên không xài được Nhìn đồng hồ trải qua hơn 10 phút trôi qua rồi Còn như vậy lãng phí đi xuống thật sự là không có lời lắm Kết quả là Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là tùy tiện mua mấy món lương phẩm trang bị Đem chính mình thuộc tính chống giữ lên liền rời đi quảng trường nhỏ A đi trước mua lên bốn cái ba lô, lại đi mua ít thuốc. Ba lô tại tiệm tạp hóa có bán, rác rưởi nhất ba lô chỉ có 6 cái cách. Mua lên bốn cái. Cộng thêm hệ thống đưa cách kia. Đem ba lô tổng số chống được 30 cách. Hoàng Tuyền liền xài bước xông về tiệm thuốc. Dự định mua lên một ba lô thuốc men ra ngoài quét giã. Ô vừa đi vào tiệm thuốc. Hoàng Tuyền gặp phải người quen cũ. Không là người khác. Chính là dẫn hắn làm nhiệm vụ mạc thiếu quân. mà cao thủ được a đây không phải là hoàng tuyển Huyên để sao, như thế, mua thuốc a. Ừ kia, người đây mua xong rồi sao buồn rầu a. Tiệm thuốc dược quá mắc. Một chai tiểu hồng vậy mà bán mười cách tiền bạc. Trên người của ta tiền cũng liền đủ mua năm bình dược. Sớm biết liền không trở lại. Mười cách tiền bạc một chai tiện nghi như vậy chính mình gần đây ngàn viên kim tệ. Há chẳng phải là có thể mua xong mấy xe tiểu hồng hoàng tuyền toét miệng, đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Nhìn đến một mặt buồn rầu mạc thiếu quân, hoàng tuyền mới phát giác, chính mình cười thật giống như có chút không lễ phép. Lại nói, nếu không phải ban đầu này mạc thiếu quân mang mình làm nhiệm vụ, chính mình lại làm sao có thể được đến may mắn xúc sắc. Lại làm sao có thể được đến nhiều kim tệ như vậy đây. đây chính là người tốt a người tốt cần phải có tốt báo a mở túi đeo lưng ra hoàng tuyền trực tiếp mười cái kim tệ tống ra ngoài mạc huyên này mười cái kim tệ ngươi cầm lấy dùng à cho cho ta gì đó cái ý tứ võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba chương tám nguyên lai có thể giao dịch đáng thương hài tử bị này to lớn kinh hỉ cho chỉnh bối rối mới vừa vẫn còn nhức đầu không có tiền mua thuốc đây lần này được rồi đột nhiên có người đưa tới mười mai kim tệ. đây chính là mười mai kim tệ a. mua tiểu hồng mà nói, có thể mua lên 100 trăm cây rồi. nhìn hoàng tuyền đưa tới kim tệ, mà thiếu quân trong đầu nghĩ đây là đụng phải thổ hào a. ô không đúng người khác không biết hoàng tuyền, mà thiếu quân là biết rõ a. không đúng, người này mới vừa rồi họp thành đổi thời điểm còn một con ruộng nghèo, liền cây đồ trắng đều mặc không nổi. Làm sao lại này chỉ trong chốc lát liền điểu ti nhịp tập cơ chứ này Tiết tấu biến hóa cũng quá nhanh đi này Rời ạ không khoa học a khói lửa chiến tranh trò chơi này Lại bất đồng ở cách khác Game online giả lập Trong này người chơi Coi như tại thế giới hiện thực như thế nào đi nữa Cường hào Cũng cường hào không tới trong trò chơi tới Bởi vì khói lửa chiến tranh thế giới Theo thế giới hiện thực là không tương thông Bởi vì Khói lửa chiến tranh trò chơi này, là đặc biệt là những thứ kia tại thế giới hiện thực bị giới hạn số người chơi cung cấp. Thế giới hiện thực đều bị giới hạn số. Tự nhiên cũng cũng không có biện pháp tiền câu thông. Loại trừ nhất cùng nhị bạc đánh thiên hạ ở ngoài. Không có khác biện pháp. Như vậy, Mạc Thiếu Quân nhìn một cái chính mình ba lô bên trong may mắn xuất sắc. Lại liên tưởng đến Hoàng Tuyền kia một thân giác rưởi thuộc tính. tựa hồ có chút biết hoàng tuyền huyên vận khí không tệ a có phải hay không tại may mắn lão hổ cơ nơi đó phát tài cũng không có cái gì tốt xấu xếm hoàng tuyền vui tươi hớn hở mà trả lời một câu tiền nhỏ tiền nhỏ nhưng không ngờ sau một khắc mà thiếu quân tay trái nhận lấy kia mê mai kim tệ tay phải nhưng đưa tới một quả may mắn xúc sắc ừ dòm cái này may mắn xúc sắc hoàng tuyền ngây ngẩn Này cút thưởng may mắn xuất sắc. Vậy mà không phải bảng định này cút thưởng may mắn xuất sắc. Lại là có thể giao dịch đây chẳng phải là nói. Mình có thể theo người chơi khác trong tay đại lượng thu mua may mắn xuất sắc đây chẳng phải là nói. Mình có thể theo may mắn lão hổ cơ nơi đó lấy đại lượng cực phẩm đạo cổ nghĩ tới đây. Hoàng tuyển trong lòng. Nhất thời vén lên vạn trượng cuồng đào. Cho tới mạc thiếu quân sở dĩ sẽ đem này may mắn xúc sắc đưa cho chính mình, hoàng tuyền trong lòng rất minh bạch. Này mạc thiếu quân thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến sở hữu thuộc tính đều đã đạt đến 10 điểm. Thuộc tính này, tùy ý chọn ra một cách đến, cũng đủ để cho hắn may mắn xúc sắc mất đi hiệu lực. Cho nên, đối với hoàng tuyền tới nói quý báo không gì sánh được may mắn xúc sắc, tại mạc thiếu quân nơi này. Chính là một cái phế vật mà thôi. Cũng vì vậy, Mạc Thiếu Quân khi nhìn đến may mắn lão hổ thợ máy làm cơ chế sau đó quả quyết buông tha sử dụng. Cũng vì vậy, Tại gặp phải hoàng tuyền sau đó. Tại cầm hoàng tuyền tặng cho mươi mai kim tể sau đó. Này Mạc Thiếu Quân có đi có lại. Trực tiếp đem cái này may mắn xúc sắc tống ra ngoài. hoàng tuyền vui tươi hớn hở nhận lấy mạc thiếu quân đưa tới may mắn xúc sắc cảm ơn lại nói hoàng tuyền nhìn một cái cái này may mắn xúc sắc lại nhìn một cái trên người mình xuyên trang bị biếu môi cũng có thể vô hạn quét may mắn lão hổ cơ những thứ này lương phẩm trang bị còn giữ lại làm gì được đưa người đi coi như là theo mạc thiếu quân đổi cái này may mắn xúc sắc rồi kết quả là Hoàng Tuyền đem trên người loại trừ kia đem tinh phẩm cấp nanh sói truy thủ ở ngoài trang bị hết thầy cởi ra. Đưa cho mạc thiếu quân. Mạc huyên. Những trang bị này đưa ngươi rồi. Chúc ngươi luyện cấp khoái trá. khoa ha ha ha tại mạc thiếu quân ngạc nhiên nhìn soi mói. Hoàng Tuyền cuồng tiếu. Rời đi tiệm thuốc. Hướng sòng bạc đánh tới. Xuyên qua chen chúc đám người. Hoàng tuyển một lần nữa đi tới may mắn lão hổ cơ bên cạnh. May mắn xúc sắc ném qua khởi động bốn cái ô vuông bên trong con số bắt đầu nhảy lên. Mười giây sau. Tích một tiếng. Bốn cái con số cố định hình ảnh đi xuống. Sáu điểm, hai điểm, ba điểm, bốn điểm. Rồi sau đó. Vị trí số một con số đột nhiên run lên. Chuyển hóa thành rồi hình ảnh. Một cái tỏa ra thất thải hà quang trường kiếm. bật đi ra, thấy này trường kiếm Hoàng Tuyền mộng bức rồi, mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống thất thải Hà Quang đây là cái gì phẩm cấp chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết thần khí phát đạt, phát đạt, khoa ha ha ha, khoa ha ha ha cười quá sớm, vị trí số 2 nhảy một cái xuất hiện một quyển màu xanh lá cây thư tịch, rồi sau đó số 3 vị trí nhảy một cái. xuất hiện một quyển màu xanh ra trời thư tịch nhìn đến cách này ngay cả tiếp theo hai quyển thư tịch lại liên tưởng đến may mắn lão hổ thở máy làm nguyên lý hoàng tuyền trợn tròn mắt rời à, không muốn a ta thần khí a a a a số bốn ra trang bị số bốn ra trang bị nhất định phải ra trang bị a thực tế thì tàn khốc làm số bốn vị trí hình ảnh đi ra thời điểm hoàng tuyền sắc mặt nhất thời xổ xuống Một cái kim sắc túi tiền xuất hiện ở trước mắt. Kim sắc cũng vô dụng. Một cái trang bị, một cái túi tiền, hai quyển sách kỹ năng cuối cùng được đến khen thưởng là sách kỹ năng. Một quyển tản ra ánh sáng màu lam sách kỹ năng xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay. vận khí này. Quá hố cha rồi được rồi. Sách kỹ năng liền sách kỹ năng đi. Tiểu gia ta hiện tại cũng coi là có kỹ năng nhất tục mở túi đeo lưng ra. hoàng tuyển tra nhìn mình tại khói lửa chiến tranh trên thế giới được đến cuốn thứ nhất sách kỹ năng sát khí huyết sách kỹ năng tinh phẩm cấp sử dụng sau có thể nắm giữ tinh phẩm kỹ năng sát khí huyết đề cử bén nhảy hình người chơi học tập sát khí huyết tinh phẩm cấp đối với cùng mục tiêu công kích liên tục 7 lần sau sẽ kích động một lần sát khí huyết Đối với mục tiêu tạo thành song phương mẫn tiệp size 110 điểm thương tổn này kỹ năng mỗi lần kích động. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem vô pháp kích động. Trước mặt kỹ năng cấp bật không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thảo. Ô nhìn đến kỹ năng này giới thiệu hoàng tuyển ngây. gì đó cái ý tứ nhìn dáng dấp còn là một bị động kỹ năng công kích liên tục bảy lần là có thể kích động ngược lại cũng không phải quá khó khăn chỉ là kỹ năng này uy lực cũng quá kinh khủng chứ học còn chưa học không có gì hay do dự mới tinh phẩm cấp kỹ năng rác rưởi rất quả quyết buông tha cười hắc hắc hoàng tuyền xoay người hướng về phía vây ở may mắn lão hổ cơ bên cạnh người ta cấp nập phát ra hô to Giá cao thu mua may mắn xúc sắc. mười kim một quả. Vô hạn thu mua tiếng nói vừa dứt. Toàn trường đều kinh hãi. Mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống. mười kim một quả thu may mắn xúc sắc ta. Người này không phải là bị may mắn lão hổ cơ cho chỉnh điên rồi sao ha ha ha ha. Đang chuẩn bị đem may mắn xúc sắc đưa vứt bỏ đây. Không nghĩ đến. nơi này văng ra một cách người tiêu tiền như rác mua ta, mua ta không thể không người thu mua qua may mắn xúc sắc, mà là không người điên cuồng như vậy thu mua may mắn xúc sắc. mười kim một quả a, giá tiền này tuyệt đối là cao nhất, không ai sánh bằng. những thứ kia bởi vì thuộc tính giá trị quá cao, vô pháp sử dụng may mắn xúc sắc người chơi vọt tới. những thứ kia vẫn còn do dự có muốn hay không đụng một hồi vận khí người chơi. quả quyết buông tha sử dụng này may mắn xúc sắc, lựa chọn bán đi, chỉ là trong nháy mắt hoàng tuyền liền bị nhiệt tình người chơi bao phủ lại rồi, võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba chương chín quay cuồng đi lão hổ cơ giao dịch, giao dịch, điên cuồng giao dịch, 300 đồng tiền vàng đập đi 30 mai may mắn xúc sắc bỏ vào trong túi, chư vị đợi chút, bổn thiếu ba lô đầy, Đợi lát nữa tiếp tục thu mua thế giới này từ trước đến giờ không thiếu hụt thích xem náo nhiệt chủ nhân Vội vàng bắt đầu Vội vàng bắt đầu truyền trực tiếp may mắn lão hổ cơ hống hống hống Ta dám đánh cuộc Người này lần này nhất định sẽ thua thiệt chết Cũng không nhất định nha Người này tiêu xài mấy trăm tiền vàng đi Có tiền như vậy Nhất định là theo lão hổ cơ bên trong kiếm được Người so với người làm người ta tức chết a. ngươi nói ta lúc đầu làm sao lại vận khí kém như vậy Theo cơ đến đó sao cao thuộc tính đây người nào nói không phải sao Thuộc tính cao cũng không phải chuyện tốt nhi cho nên nói sao Trong phúc có họa Đúng là trong họa có phúc Bên này nhi hoàng tuyền bắt đầu quét may mắn lão hổ cơ Một quả may mắn xúc sắc ném vào quay cuồng Không ngừng quay cuồng 10 giây sau Hình ảnh đi ra. Kim sắc túi tiền, màu xanh da trời túi tiền, màu đỏ thư tịch, màu trắng trang bị. Cuối cùng, một trăm đồng tiền vàng, xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay. Lại tới lam sắc trang bị, kim sắc trang bị, màu trắng túi tiền, màu đỏ thư tịch. Cuối cùng, một cây level không mặc màu xanh da trời dây chuyền, xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay. Tiếp tục một lần. Một lần. Lại một lần nữa. Dần dần, Hoàng Tuyền cũng phát hiện này lão hổ cơ một ít bí ẩn. Theo một đến sáu sáu cái bội số, đại biểu màu sắc bất đồng. Theo thứ tự là màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, kim sắc, màu đỏ, thất thải hà quang. Rất hiển nhiên, tốt nhất, chính là thất thải hà quang bảo vật. Nhưng là... muốn lấy được thất thải hà quang bảo vật cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là bốn cái hình ảnh bất đồng, chính là được đến trong đó phẩm cấp thấp nhất một món bảo vật. Coi như là xuất hiện giống nhau hình ảnh, nhưng cũng cũng không nhất định sẽ được đến phẩm cấp cao nhất một món bảo vật. Dựa theo nhiều lần tổng kết quy luật đến xem mà nói, này cấp bậc cao nhất chỉ hẳn là chỉ là một ngẫu nhiên hạn mức tối đa mà thôi. nói cách khác, nếu là cấp bậc cao nhất là màu đỏ mà nói. Như vậy, cuối cùng thu được bảo vật phẩm cấp cao nhất cũng chính là màu đỏ mà thôi. Sẽ không vượt qua phạm vi này. Cũng vì vậy, này ba mươi mai may mắn xúc sắc ném sau khi đi vào hoàng tuyển thu hoạch rất bình thường. Tổng cộng là kim tệ 1762 mai, lương phẩm trang bị bảy cái. tinh phẩm trang bị hai món, cấp độ sử thi trang bị một món, lương phẩm sách kỹ năng năm bản, tinh phẩm sách kỹ năng ba quyển. mấy chai tạm thời gia tăng thuộc tính thuốc men, một chương sử dụng số lần là 10 lần hồi thành quyển trục, tốt nhất không thể nghi ngờ là món đó cấp độ sử thi trang bị, lang vương chiếc nhẫn, cấp độ sử thi lực công kích hay, thể lực hay lực lượng hay, bén nhạy một. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 30. Yêu cầu cấp bậc không. Đây mới gọi là cực phẩm trang bị. Chỉ là sinh mệnh giá trị, liền ước chừng bỏ thêm 30 điểm, lực công kích lại bỏ thêm 4 điểm, cho tới kia một điểm bén nhạy, coi như là tặng phẩm được rồi. Đắc ý, Hoàng Tuyền đem chiếc nhẫn này đeo vào trên ngón tay. Tinh mắt người chơi phát hiện chiếc nhẫn này Ánh sáng màu vàng ai sáng long lanh ai mẹ nhà nó. Mau nhìn. Mau nhìn. Người này mang trên tay một quả chiếc nhẫn màu vàng ớm ta đi. Đây là cái gì phẩm cấp cực phẩm. Nhất định là cực phẩm quỳ cầu thuộc tính đồ. Vội vàng phát ra ngoài thưởng thức một chút giá cao thu mua cực phẩm chiếc nhẫn Tuyệt đối giá cao nếu người xem nhiệt tình như vậy. Hoàng tuyền lại làm sao có thể không nể mặt mũi đây. Này không Cái này lang vương chiếc nhẫn thuộc tính đồ trực tiếp dán đi ra Ở nơi này thuộc tính mưu tính sau Hoàng tuyển lại tới một câu Rõ ràng thương xử lý lương phẩm Tinh phẩm trang bị cùng sách kỹ năng Có nhu cầu lão bản mang giá cả đến đây đi ha ha ha ha quần chúng vây xem Hoàn toàn thử ra Ta đi Cấp độ xử thi A Tốt lắm phẩm A lợi hại A một quả dưới mặt nhấn đi, tay mơ trong nháy mắt biến cao thủ a người này muốn quật khởi, hâm mộ á, một quả chiếc nhẫn tính là gì? ngươi xem một chút, người này đều bắt đầu đại lượng bán ra cực phẩm trang bị, khẳng định thu được rất nhiều đồ tốt rời à? nhìn một chút người ta, lương phẩm, tinh phẩm vậy mà rõ ràng thương xử lý, ta đây, liền đồ trắng cũng không có góp đủ có hâm mộ. Cũng có sông về phía trước giao dịch Tại hoàng tuyền trong mắt rất bình thường trang bị Tại người chơi khác xem ra Đây chính là cực phẩm trang bị Đặc biệt là kia mấy món tinh phẩm trang bị cùng sách kỹ năng Càng là đưa tới mọi người điên cuồng đấu võ Bán phá giá Hết thầy giá thấp bán phá giá Một món tinh phẩm trang bị chỉ cần 3 kim Một quyển tinh phẩm sách kỹ năng 5 kim liền ném đi Rất nhanh. Loại trừ kia mấy viên có thể tạm thời gia tăng thuộc tính duy nhất đạo cổ ở ngoài. Hoàng tuyền đem không cần đồ vật toàn bộ xử lý xong. Ô mẹ nhà nó nhìn một cách trong túi đeo lưng kim tệ. Hoàng tuyền giận. Tiêu xài mấy phút xử lý trang bị. Này rời ạ ngược lại tốt. Mới kiếm lời mấy mươi mai kim tệ. Thua thiệt chết ta rồi xác thực rất thua thiệt. Này mấy phút. Đủ thu đủ một ba lô may mắn xúc sắc. Đủ quét rất tốt mấy lần may mắn lão hổ cơ. Chỉ cần trên trung bình một lần kim tệ. Liền so với cách này mấy chục mai nhiều hơn rồi. Rời ạ. Này trò chơi cũng không có kho hàng gì đó. Ba lô căn bản là thả không được a được. Lại giúp được những thứ này rác rưởi đồ vật. Liền trực tiếp ném trong cửa hàng quyết định chủ ý. Hoàng tuyển một tiếng giống to. Đi lên 24 mai may mắn xúc sắc. Vẫn là 10 kim một quả. Tốc độ vì vậy. 240 đồng tiền vàng ném ra ngoài. 24 mai may mắn xúc sắc bỏ vào trong túi. Tiếp tục lần này vận khí không tệ. Chung một lần ngàn kim tệ. Chung một món cấp độ sử thi trang bị. Chung một quyền cấp độ sử thi sách kỹ năng. Cộng thêm hỗn tạp đủ loại tiểu cực phẩm. Thoải mái cử lực chiến trùy. Cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng lực công kích năm. Thể lực hay, lực lượng hay, đón đỡ dẫn đầu một phần trăm, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 40 yêu cầu cấp bậc không. Tuy nói vũ khí này là vũ khí hạng nặng, tốc độ công kích chầm không ít, nhưng là lực công kích cao A. Ước chừng đạt tới 7 điểm, hơn nữa có thể chống đỡ 80 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, không có gì hay do dự. Quả quyết đem nhanh sói truy thủ ném vào ba lô. Một quyển khác sách kỹ năng. Tuy nói là cấp độ sử thi. Nhưng là. Kia thuộc tính. Thật sự là không có cách nào nhìn. Từ rú thuật. Cấp độ sử thi tích lũy nhận được 7 lần đà kích sau đó. Đem kích động một lần từ rú thuật. Hồi phục thể lực một 110 điểm sinh mệnh giá trị này kỹ năng mỗi lần kích động. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. năng lượng giá trị chưa đủ đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thạo lau bảy lần đả kích mới kích động một lần còn chỉ có thể hồi thứ 10 nhiều điểm sinh mệnh giá trị cũng quá xác rưỡi chứ lại nói tiểu ra ta có là tiền viên thuốc tùy tiện cắn dường như không cần phải học tập kỹ năng này được rồi Dù sao cũng là cấp độ xử thi, ném quái đáng tiếc, trước tồn đi. Xoay người, Hoàng Tuyền liền muốn rời đi sòng bạc. Ồ, đi như thế nào đây chớ đi a. Tiếp tục thu mua may mắn xúc sắc a cường hào. Người trang bị đây, mới vừa rồi rút được trang bị đây chờ ngươi xử lý đây chính phải chính phải. Vội vàng, ta đang cần món vũ khí đây xử lý, Hoàng Tuyền buồn bực khó chịu trả lời một câu. Xử lý quá chậm. Cũng không bán được vài đồng tiền Còn không bằng vẫn hệ thống đây phúc thông Tất cả mọi người đều quỳ xuống Rời ạ Có ngươi phá của như vậy sao Lại đem cực phẩm trang bị ném cho hệ thống mẹ nhà nó Không muốn à Không muốn à ném cho ta à Ném cho ta à Ném hệ thống nhiều lãng phí thời gian Còn muốn bước đi Không bằng trực tiếp ném cho ta cường hào Ta giúp ngươi xử lý Ta giúp ngươi xử lý ồ này để nhị không tể hoàng tuyển tay vung lên. Chỉ mới vừa rồi kêu la cái kia người chơi. Ngươi. Ngươi. Chí tôn bảo. Ngươi qua đây võng su chi bất diệt hoàng tuyển ba chương mười thần cấp hiện bị hoàng tuyển chỉ đích danh chí tôn bảo. Còn cho là mình mà nói mạo phạm này cao thủ. Chọc cho cao thủ tức giận chứ. Một mặt kinh khủng khoát tay giải thích. Cao. Cao. Cao thủ. Ta. Ta, là hay nói giỡn Này tiểu dũng khí đi hoàng tuyển chọc cho vui vẻ Tới, cho ngươi cách Mỹ xoa Mỹ xoa trí tôn bảo so dự một chút Nhớ tới đây là tại tân thủ thôn Cũng không phải là tại giá ngoại Sẽ không gặp phải bê Cả, này mới lấy dũng khí Đi tới trước Có ba lô không có hoàng tuyển hỏi Một câu a, hệ thống đưa một cái Trí tôn bảo yếu ớt mà trả lời một câu Đi Trước dẫn ngươi đi mua ba lô đi xoay người Hoàng tuyển liền dẫn trí tôn bảo đi ra ngoài Vừa đi Một bên hô, Chư vị nhường một tí Chư vị nhường một tí Bổn thiếu rất nhanh thì trở lại Sẽ tiếp tục thu mua may mắn xúc sắc Mọi người không nên gấp gáp cũng coi như là có chút xanh tiếng rồi Trung quanh ăn dưa quần chúng vẫn là cho mặt mũi, rất nhanh thì cho Hoàng Tuyền nhường ra một con đường. Kéo Chí Tôn Bảo, hai người đánh tới tiệm tạp hóa. Hai cái kim tể mua lên bốn cái hệ thống sản xuất sáu ô chứa ba lô, Hoàng Tuyền đưa cho Chí Tôn Bảo. Đi này bốn cái ba lô trang bị rồi sau đó. Tại Chí Tôn Bảo còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Hoàng Tuyền đem một đống lớn lương phẩm. Tinh phẩm trang bị cùng sách kỹ năng ném cho hắn. Dạ, sao cho ngươi, chọn mấy món chính mình dùng, còn lại liền bán đi, bán đi tiền hai ta chia đều, nhớ, nhất định phải dành thời gian, biết không à nha ừ kia, ừ nhé đây là bị đại lão cho cưng chiều nữa à, đây là nữ thần may mắn mở mắt a chí tôn bảo hạnh phúc hơi ghém không có ngất đi, con gà con ăn gạo bình thường chỉ biết gật đầu đi rồi. Hai người đi mà trở lại, lần nữa đi tới sòng bạc. Chư vị! Chư vị! Tiếp theo thời gian. Ta giúp được đồ vật sẽ toàn quyền giao cho trí tôn bảo giúp ta xử lý. Mọi người giao dịch thời điểm nhất định phải dành thời gian. Vừa dứt lời. Bá bá bá, vô số ánh mắt, rơi vào trí tôn bảo trên người. Mẹ nhà nó! Tiểu tử này tìm vận may nữa à! Lại bị này cao thủ thu làm tiểu đệ để... ô ô ô. Sớm biết ta liền tự đề cử mình rồi. Buồn dầu ai nhường một chút. Nhường một chút. Ta muốn mua trang bị bảo ca. Bảo ca. Có vũ khí cực phẩm sao cho ta tới lên một cái kết quả là. U mê trí tôn bảo cũng hưởng thụ một lần danh nhân đãi ngộ trong nháy mắt liền bị người chơi bao phủ lại rồi. Bên kia. Thanh không ba lô hoàng tuyển. vung tay lên lại thu ba mươi mai may mắn xúc sắc tiếp tục cuồng quét may mắn lão hổ cơ tiết tấu đã thức dậy bên này cuồng quét bên kia phá giá hai người hợp tác thiên ý vô phùng từng món một cực phẩm trang bị xuất hiện ở hoàng tuyền trên người cái gọi là cực phẩm trang bị không phải cấp độ sử thi không muốn tinh phẩm gì đó trực tiếp xử lý xong từng quyển cực phẩm sách kỹ năng bị hoàng tuyền thu giấu đi cái gọi là cực phẩm sách kỹ năng tự nhiên cũng là không phải cấp độ sử thi không muốn tinh phẩm gì đó cũng xử lý xong đáng thương may mắn lão hổ cơ lần này coi như là ngã huyết môi cất giấu cực phẩm đều bị hoàng tuyền cho móc ra nhưng là hơn một tiếng sau hoàng tuyền gãi ra đầu một cái buồn bực nhìn này may mắn lão hổ cơ vì sao cũng chưa có cao hơn cấp độ sử thi trang bị hoặc là kỹ năng đây vật này không phải là giả chứ thật ra cao hơn cấp độ sử thi bảo vật vẫn có bất quá muốn có được bảo vật này xác suất thật sự là quá nhỏ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính mức độ tốt tại hoàng tuyền có là thời gian tốt tại hoàng tuyền có là cơ hội Tiểu ra ta cũng không tin. Quét trước mấy ngày mấy đêm. Ta cũng không tin quét không ra cực phẩm bảo vật lại vừa là ba mươi mai may mắn xúc sắc bỏ vào trong túi. Hoàng tuyền tay đánh một cái, một lần nữa khởi động này may mắn lão hổ cơ. 4 giây. 7 giây. 10 giây. Ồ ta đi nhìn đến cuối cùng xuất hiện con số, hoàng tuyền ngây ngẩn. 6666. Bốn cái sáu này này hoa ha ha ha hoa ha ha, ha phát đạt. Phát đạt ruột khóc sói chu tiếng cười. Theo hoàng tuyền trong cổ họng mục phát ra. Giật mình một chỗ lông gà. Con số bắt đầu nhảy lên chuyển đổi thành hình ảnh. Để nhất cách thất thải hà quang bọc. Để nhị cách thất thải hà quang trang bị. Thứ ba cách thất thải hà quang túi tiền. Thứ tư cách thất thải hà quang thư tịch. Phúc Hoàng Tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài. tặng ngươi lão một a, tốt xấu ra một giống nhau a. Làm sao chỉnh ra bốn cái không giống nhau hình vẽ đi ra, tuy nói này bốn cái hình vẽ đều là thất thải hà quang, tùy ý chọn một đều là cấp bậc cao nhất. Nhưng là đi qua đại lượng may mắn xúc sắc khảo nghiệm sau đó, Hoàng Tuyển trải qua biết được, cuối cùng khen thưởng phẩm cấp Không chỉ là theo cao nhất hạn mức tối đa có liên quan. Còn theo giống vậy hình vẽ số lượng có liên quan. Giống nhau hình vẽ càng nhiều. Cuối cùng khen thưởng phẩm cấp thì sẽ càng đến gần hạn mức tối đa. Giống như lần này. Tuy nói bốn cái hình vẽ đều là thất thải hà quang cấp bậc cao nhất. Nhưng là. Bởi vì bốn cái hình vẽ đều không giống nhau. Dựa theo hoàng tuyển phỏng trừng. Có thể được một món cấp độ sử thi bảo vật coi như là tìm vận may rồi. Sự thật cũng quả là như thế. Một cây màu xanh ra trời pháp trưởng xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay. Vật này thuần túy một rác rưởi. Hiện giai đoạn người chơi. Đánh quái dựa vào đều là cú chém ngang. Căn bản là không có pháp thuật gì kỹ năng. Cầm lấy một cây một chút lực công kích không có pháp trưởng. Còn không bằng tay không đây. ít nhất. không là đòn công kích bình thường tốc độ, so với pháp trưởng nhanh hơn rất nhiều. Cao hứng hụt một hồi, Hoàng Tuyền đem này rác rưởi pháp trưởng ném vào ba lô, lại móc ra một quả may mắn xúc sắc. Lại tới đáng tiếc, vận khí tốt tựa hồ trải qua tiêu hao hết. Sau đó mấy sóng thậm chí đều chưa từng xuất hiện sáu con số, chứ nói chi là giống nhau hình vẽ đỉnh cấp phẩm cấp rồi. Mười lần, hai mươi lần. 30 lần, tiện tay đem một quả cuối cùng may mắn xúc sắc ném vào, hoàng tuyền khởi động may mắn lão hổ cơ. Ồ ta đi không nghĩ đến. Này một làn sóng một quả cuối cùng may mắn xúc sắc, rốt cuộc lại ném ra một cây 6666 tổ hợp. Hệ thống. Ngươi đại gia. Có thể ngàn vạn lần chớ chơi ta. Nhất định phải cho ta ra thứ tốt a con số. Bắt đầu nhảy lên. Hình vẽ. Lộn đi ra Để nhất cách thất thải hà quang bọc Để nhị cách thất thải hà quang bọc Thứ ba cách thất thải hà quang bọc Thứ tư cách thất thải hà quang bọc ầm một cố nhiệt huyết Xông lên hoàng tuyền đại não Bốn cái bọc Bốn cái giống nhau hình vẽ Bốn cái thất thải hà quang hình vẽ Khoa khá khá khá Khoa khá khá khá thần may mắn Đột nhiên hạ xuống Hoàng tuyền nổ tung tuyển khóc sói chu sau một khắc hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngày giúp chúng siêu cấp lớn thường thu được thần cấp duy nhất đạo cổ tuyệt thế long hồn chú ý chú ý bản đạo cụ là vật phẩm đặc biệt nhặt sau sẽ tự động sử dụng có hay không nhặt liên tục hai cái hệ thống tin tức đem hoàng tuyền chấn choáng tại chỗ Thần cấp tuyệt thế long hồn hoa ha ha ha nhưng là Nhặt sau tự động sử dụng vì sao lý do an toàn Hoàng tuyển cũng không có lập tức nhặt Mà là trước kiểm tra một hồi đây tuyệt thế long hồn thuộc tính Tuyệt thế long hồn Thần cấp duy nhất đạo cổ tục truyền Đây là từ thượng cổ thần long tinh phách ngưng ghép mà thành bảo vật ẩn chứa thần kỳ năng lượng Sau khi uống có thể để cho người dùng cấp bậc trực tiếp đạt tới mãn cấp chú ý bảo vật này đã có linh trí nhặt sau nếu không lập tức dùng sẽ tự động tiêu tan phúc thông hoàng tuyền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đầy đầy mãn cấp ta đi khói lửa chiến tranh lại có loại này nhịp thiên đạo cụ tồn tại hoa ha ha ha mãn cấp Tiểu ra ta muốn mãn cấp võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba chương 11 mãn cấp rồi hả nhặt, ồ chờ chút đang chuẩn bị nhặt cái này tuyệt thế long hồn, đang chuẩn bị làm cho mình trực tiếp mãn cấp. Hoàng tuyển nhưng ngừng lại. Không được a. Một khi mãn cấp rồi, thuộc tính giá trị liền cao lên rồi, lại không thể tiếp tục quét này bàn may mắn lão hổ cơ đáng dép a. đây tuyệt thế long hồn vì sao lại không thể chậm một chút nhi tới đây buồn rầu a đây tuyệt thế long hồn vì sao muốn thiết trí thành nhạc sau cần phải lập tức sử dụng đây nhặt vẫn là buông tha hoàng tuyền quấn uýt nhắc tới hoàng tuyền vận khí cũng là đủ cực hạn nói hắn vận khí tốt đi hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên rồi rác rưởi nhất thuộc tính hết lần này tới lần khác vào lúc này rút được tuyệt thế long hồn Nói hắn vận khí không tốt, nhưng là nhân duyên tế hội. Vậy mà có thể như thế cuồng quét may mắn lão hổ cơ. Chỉ có thể nói người này vận khí, hoặc là tốt nhộn nhịp, hoặc là suy đến mức tận cùng. Quấn quyết hoàng Tuyền nhìn chung quanh một chút đám người. Ở nơi này đài may mắn lão hổ trên thân phi cơ, trải qua tiêu hao rồi nhanh hơn 2 giờ. Nói cách khác. Khói lửa chiến tranh theo mở khu đến bây giờ trải qua vận hành hơn 4 giờ rồi. Hơn 4 giờ. Đại đa số người chơi trải qua lên tới tứ cấp thậm chí còn cấp 5. Thậm chí có chút ít thực lực cường hãn người chơi. Tỉ như mạc thiếu quân. Trải qua chuẩn bị hướng tân thủ thôn bên ngoài tiến phát. Cùng lúc đó. Đừng xem phong lôi trong thôn người ta cấp nập Nhưng là. Người chơi tổng số. Đoán chừng cũng liền mấy chục ngàn mà thôi theo thời gian đưa đẩy. Can quét giã thú nhiệm vụ này cao điểm đã sớm đã qua. May mắn xúc sắc xuất hiện cũng là càng ngày càng ít. Hơn nữa có rất nhiều người chơi lựa chọn chính mình sử dụng. Vì vậy, không thể phòng ngừa. May mắn xúc sắc thu mua lên không có lúc trước thuận lợi như vậy. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền kiểm tra một hồi chính mình ba lô. May mắn lão hổ cơ bên trong web đi ra trang bị Đều là đồ tân thủ chuẩn bị Mặc dù phẩm cấp không tệ Nhưng là Thuộc tính nhưng chỉ có thể nói là thích hợp bây giờ Trên người trải qua xuyên đủ một bộ đầy đủ sử thi giả bộ Còn rất nhiều còn thừa lại đều giao cho trí tôn bảo xử lý đã như thế Đối với trang bị nhu cầu Đã không phải là mãnh liệt như vậy Lại nói Cũng không biết là chính mình vận khí quá kém vẫn là này may mắn lão hổ cơ quá keo kiệt. Vì sao liền không có đi ra một món màu đỏ hoặc là thất thải trang bị đây không riêng gì không có phẩm cấp cao trang bị. Phẩm cấp cao sách kỹ năng cũng giống vậy không có. Giờ phút này. Hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng. Chỉnh tề bày biện bảy tiền vốn sắc sách kỹ năng. Bao hàm tứ đại thuộc tính. Không giống với trang bị. Những kỹ năng này sách cũng sẽ không phân tân thủ kỳ Vẫn là cao thủ kỳ Một quyển tốt sách kỹ năng Cơ hồ có thể dùng đến đại hậu kỳ Cũng vì vậy Hoàng tuyển tình nguyện để cho những kỹ năng này Sách đặt ở trong túi đeo lưng chiếm lấy vị trí Cũng không nguyện ý đưa chúng nó bán tháo Nhìn trang bị Nhìn sách kỹ năng Nhìn may mắn lão hổ cơ bên trong cái viên này Tuyệt thế long hồn Hoàng tuyển Có quyết định Lại quất xuống phòng chừng cũng là như vậy Thần cấp có thể gặp không thể cầu Nếu gặp được liền tuyệt đối không thể buông tha đắc như vậy Vậy thì mãn cấp đi tay một điểm Hoàng tuyền lựa chọn nhặt cái này tuyệt thế long hồn ầm một đảo sáng chói không gì sánh được thất thải hà quang Đột nhiên đang đánh cuộc bên trong sân bột phát ra Sông phá trói buộc Kích động tại phong lôi trong thôn dị tưởng như thế tự nhiên đưa tới tứ phương lôi động à, à, ánh mắt ta ánh mắt ta mẹ nhà nó chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thật giống như sòng bạc bên kia bộc phát ra bảo vật tuyệt đối là bảo vật xuất thế ta đi người nào vận khí tốt như vậy vậy mà rút được bảo vật rời ạ ta mới là nhân vật chính ta có nhân vật chính hào quang Bảo vật này hẳn là thuộc về ta mới đúng đi. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Đi xem một chút chậm. dị tưởng như thế kinh động tất cả mọi người tự nhiên cũng bao gồm Hoàng Tuyển. Rời ạ. Lần này làm lớn chuyện phát không được. Phải mau lách người. Bằng không liền bị vây chết rồi lách người tuy nói hiện tại sòng bạc người chơi đã không có lúc trước hơn nhiều. Nhưng là. Nhưng cũng không ít. Hoàng Tuyển. Là hoàng tuyển. Mới vừa rồi là hắn đang dùng may mắn lão hổ cơ cao thủ. Rút được cái gì? Rút được cái gì? Vội vàng chia sẻ một hồi cầu hình ảnh. Cầu chân tướng. Không cho chân tướng không cho phép đi đúng. Đem hắn vây lại. Không thể để cho người này chạy không chạy khỏi nhìn đến mãnh liệt sông tới đám này ăn dưa quần chúng. Hoàng tuyển quả quyết mở túi đeo lưng ra. điểm kích sử dụng ban đầu rút thưởng rút được kia trương sử dụng số lần là 10 lần hồi thành quyển trục bạc quang chợt lói hoàng tuyền trực tiếp theo sòng bạc biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đám tức giận không ngừng chửi mẹ ăn dưa quần chúng kết quả là đám này chưa thỏa mãn dục vọng ăn dưa quần chúng đem một mặt đờ đánh chí tôn bảo bao bọc vây quanh nói Hoàng tuyển đi nơi nào ta không biết a không biết hắn chính là lão đại ngươi a Ngươi lại không biết u ô, ô ô. Hắn không phải ta lão đại. Ta chỉ là giúp hắn bán một số thứ mà thôi không phải tiểu tử. Nói lão cũng phải tìm một đáng tin một chút nhi lý do có được hay không. Vội vàng. Có tin ta hay không đánh ngươi ta là thật không biết a cắt huyên đệ. Lên. đáng thương chí tôn bảo trực tiếp bị tức giận ăn dưa quần chúng bao phủ lại rồi bên kia mượn hồi thành quyển trục thoát đi đám người hoàng tuyền mới vừa thở phào nhẹ nhõm sau một khắc mấy cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngày ăn thần cấp duy nhất đạo cổ tuyệt thế long hồn cấp bậc tăng vọt thẳng tới mãn cấp người chơi hoàng tuyển bởi vì ngài vẫn chưa xong chuyển chức Lần này thăng cấp trong quá trình thu được thuộc tính điểm Từ hệ thống phân phối đồng đều Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thể lực thuộc tính gia tăng 190 điểm Ngày lực lượng thuộc tính gia tăng 190 điểm Ngày bén nhảy thuộc tính gia tăng 190 điểm Ngày trí lực thuộc tính gia tăng 190 điểm O cấp đến level 10 Mỗi cấp các thuộc tính gia tăng một điểm Level 10 đến mãn cấp Mỗi cấp các thuộc tính gia tăng 2 điểm người chơi hoàng tuyển. Bởi vì ngài tại chưa chuyển chức dưới tình huống hoàn thành mãn cấp. Hệ thống tặng cho ngài một lần bầu cử phụ nghề nghiệp cơ hội thoải mái. Ai nhìn trong nháy mắt tăng vọt xung quanh thuộc tính. Hoàng tuyển đã sắp muốn mừng như điên. Cái gì gọi là vô địch, đây chính là vô địch. Làm người chơi khác thuộc tính điểm đều vẫn là vị trí. Nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đột phá đến hai chữ số thời điểm. Hoàng Tuyển đây, vọt thẳng lấy 200 điểm tới. Nếu là tính cả trên người một bộ kia cấp độ sử thi trang bị mà nói, xông phá 200 điểm không có áp lực chút nào. Biến thái như vậy thuộc tính, cũng không cần kỹ năng, chỉ là quyền đấm cước đá, cũng đã là đánh khắp Tân Thủ thôn không địch thủ nhưng không ngờ, đang thoải mái lấy đi, đột nhiên, một tiếng thanh âm bén nhọn tại vang lên bên tai. Đây không phải là người chơi phát ra âm thanh Đây là hệ thống phát ra âm thanh Cảm giác kia Giống như là đao và qua thủy tinh bình thường sắc bén Chói tay Theo sát phía sau Mấy cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyển vang lên bên tai. Sai lầm, sai lầm Số liệu phát sinh xung đột Đang ở tìm kiếm số liệu xung đột nguyên nhân Nguyên nhân đã tra rõ Chỉ huy các hạn chế Tân thủ thôn bên trong Bayer level hạn mức tối đa cao nhất là 10 cấp. Người chơi Hoàng Tuyển dùng thần cấp duy nhất đạo cổ tuyệt thế long hồn, tạo thành số liệu xung đột đang ở xử lý bên trong. Xin chờ một chút. Xử lý xong hết. Người chơi Hoàng Tuyển Chỉ huy các hạn chế, ngày cấp bật bị cưỡng ép hạ thấp thành 10 cấp coi như bồi thường. Ngày sử dụng tuyệt thế long hồn thu được sở hữu khen thưởng hữu hiệu như cũ. Kết quả là Tất một tiếng Hoàng tuyển cấp bậc như ngừng lại 10 cấp Võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba chương 12 kinh khủng xác suất liên tục mấy cái hệ thống tin tức Đi hoàng tuyển cho chỉnh mộng vòng Hệ thống vậy mà cũng sẽ sai lầm đúng Hệ thống cũng sẽ sai lầm a chính xác một điểm đến nói chuyện Hệ thống cũng vô pháp phòng ngừa sai lầm Tại hệ thống trong kho số liệu tuyệt thế long hồn loại bảo vật này Là sẽ không xuất hiện tại tân thủ thôn Nguyên nhân xác suất thật sự là quá thấp Thấp đến cho dù là cường đại hệ thống Đều đưa hắn bỏ quên Để cho chúng ta mà tính một chút đi Muốn thu được tuyệt thế long hồn Có một cách đại tiền đề Đó chính là may mắn lão hổ cơ cuối cùng xuất hiện hình vẽ Phải là bốn tấm đại biểu thần cấp phẩm cấp bọc hình ảnh Thiếu một chương cũng không được Chỉ có cách tiền đề này mới có thể xuất hiện tuyệt thế long hồn. đương nhiên, Cái này cũng chỉ là một cái tiền đề mà thôi. Bốn tấm thần cấp phẩm cấp bọc hình ảnh, bao hàm mấy ngàn loại đảo cụ. Nói cách khác, cho dù là xuất hiện bốn tấm thần cấp phẩm cấp bọc hình ảnh, thu được tuyệt thế long hồn xác suất cũng là số 0,1% mà thôi. Xác suất này rất thấp chứ không này mới kia đến kia. để cho chúng ta mà tính tính toán muốn xuất hiện bốn tấm đại biểu thần cấp phẩm cấp bọc hình ảnh xác suất đi đầu tiên người chơi mới bắt đầu thuộc tính cần phải thỏa mãn bốn cái một mỗi một loại mới bắt đầu thuộc tính là tại một đến sáu ở giữa ba động đất như thế muốn thu được bốn cái hết thầy dẫn đầu là 1296 chi nhánh một thứ hiếu yêu cầu tại may mắn lão hổ cơ bên trong lắc ra khỏi bốn cái sáu giống vậy xác suất này cũng là một nghìn chi nhánh một chỉ có bốn cái sáu còn không được còn phải là bốn tấm giống nhau Đều là đại biểu đạo cụ bọc hình ảnh xác suất này lại vừa là 256 chi nhánh một nhiều như vậy chi nhánh một tống hợp lại cùng nhau kết quả là muốn tại tân thủ thôn được đến tuyệt thế long hồn này một thần cấp duy nhất đạo cụ xác suất thấp đến số một phần vạn ức đây là kinh khủng bực nào xác suất cái này so với sao trội đụng địa cầu xác suất đều muốn thấp cũng vì vậy hệ thống trực tiếp đem này một có khả năng loại bỏ nhưng là thấy rồi rồi hoàng tuyền không tìm đường chết thì không phải chết thiếu hết lần này tới lần khác liền đụng phải này số một phần vạn ức xác suất dĩ nhiên tại tân thủ thôn bên trong giúp được tuyệt thế long hồn Còn đem chi sử dụng. Vì vậy, hệ thống trợn tròn mắt. Tân thủ thôn cấp bậc thượng hạn là 10 cấp. Đây là một cái cơ bản quy tắc, vô pháp sửa đổi. Nhưng là... Tuyệt thế long hồn coi như thần cấp duy nhất đạo cổ. Hắn đặt thù phẩm cấp. Trải qua mang theo một tia quy tắc rõ ràng. Nghiễm nhiên đã cùng hệ thống quy tắc sánh vai cùng nhau. Đã như thế, hai cái quy tắc ầm ầm đụng nhau, đem hệ thống đụng mộng bức rồi. Làm sao giờ cái kia quy tắc đều không chọc nổi? Vì vậy, hệ thống lựa chọn thỏa hiệp, đem tuyệt thế long hồn mang đến chỗ tốt, loại trừ một cái tượng trưng cấp bật con số sửa đổi ở ngoài. Cái khác, một điểm không cắt tóc cho hoàng tuyền cũng coi là cơ bản duy trì tuyệt thế long hồn sức mạnh quy tắc. Đồng thời, hệ thống lại cưỡng chế tính đem hoàng tuyền cấp bậc chỉ số sửa đổi vì 10 cấp. mặc dù cái này mười cấp phía sau đại biểu là mãn cấp thực lực nhưng cũng coi như là duy trì tân thủ thôn sức mạnh quy tắc nếu là hệ thống có nhân tính mà nói giờ khắc này phỏng trừng hắn đang ở một bên thở hổn hển một bên thăm hỏi sức khỏe hoàng tuyền đủ loại trực hệ thân chúc người khởi xướng hoàng tuyền đây giờ phút này hắn chính vui tươi hớn hở mà cha nhìn mình thuộc tính ra sức á. thuộc tính cơ sở hết thảy đều là 191 điểm, hơn nữa mặc trên người suốt 10 cái cấp độ sử thi đồ tân thủ. Giờ phút này, hoàng tuyển xung quanh thuộc tính, trải qua tiêu thăng đến, thể lực 207, lực lượng 211, bén nhảy 206, trí lực 208. Thuộc tính này ra sức á. xung quanh hết thảy chọc thủng 200 điểm. Như thế biến thái xung quanh thuộc tính Diễn sinh ra rồi càng thêm biến thái phổ gia thuộc tính Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 430 không năng lượng giá trị 10 lực công kích 219 lực phòng ngự vật lý 148 phòng ngự ma pháp lực 145 tốc độ công kích 20% tốc độ di động 20% huyết ngưu Bạo lực Tấm thép Cao tốc Này toàn bộ nhi một siêu nhân bình thường tồn tại a Chỉ là Hoàng tuyển liếc nhìn sinh mệnh giá trị phía dưới kia một cái thuộc tính Chính là năng lượng giá trị 10 cái kia thuộc tính Rất là nghi ngờ Ta đi gì đó cái tình huống vì sao năng lượng giá trị vẫn là 10 điểm 10 điểm có cái dám dùng a Phóng ra một lần kỹ năng liền tiêu hao một điểm Căn bản cũng không đủ dùng a chẳng lẽ nói hệ thống lại sai lầm lần này Hệ thống còn thật không có sai lầm Này năng lượng giá trị, bất kể tân thủ vẫn là cao thủ, hết thảy đều là 10 điểm, này cũng là quy tắc. Đương nhiên rồi. Bây giờ còn tại tân thủ thôn lắc lư hoàng tuyền thì sẽ không lý giải năng lượng giá. Chỉ này một quy tắc vận hành phương thức. Cho nên, nghi hoặc thì nghi hoặc, hoàng tuyển cũng không có một mực nhìn chăm chú đối với chuyện này. À, trải qua lên tới 10 cấp rồi. Là thời điểm rời đi này tân thủ thôn rồi hoa ha ha ha. Tiểu ra ta phải làm thứ nhất chuyển chức cao thủ cuồng Tiếu Hoàng Tuyền hướng Lý Hữu Phúc đại thôn trưởng đi tới. Bởi vì mới vừa rồi sử dụng là hồi thành quyển trục. Điểm dừng chân vừa vặn ngay tại phong lôi thôn mặt đông trên quảng trường nhỏ. Khoảng cách Lý Hữu Phúc cũng liền xa mấy bước mà thôi. Hai ba bước, Hoàng Tuyền vọt tới Lý Hữu Phúc bên cạnh. Thôn trưởng đại nhân. Tiểu đã đạt đến cấp bậc hạn mức tối đa rồi. Muốn đi bên ngoài sông Sáo một phen. Xin mời thôn trưởng cho phép. Nhưng không ngờ. Núi thịt bình thường thôn trưởng. Ta ta mà liếc mắt một cái hoàng tuyển. Không được. Truyền tống trận mỗi một lần truyền tống. Đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. ngươi đổ tống hiến không đủ. Không thể truyền tống đổ tống hiến không đủ. Đây là cái dựng gì hoàng tuyển trợn tròn mắt. Thôn trưởng đại nhân Cái gì là độ cống hiến lý hứa phúc sâu kiến tới một câu Gần đây có chút không yên ổn à Trong núi lớn cũng không biết đã xảy ra biến cố gì Giá thú luôn chạy đến làm hải hương dân Lần trước tại dũng sĩ dưới sự giúp đỡ Mặc dù càng quét đi một tí giá thú Nhưng là Không bao lâu Lại có giá thú theo trong núi chạy ra Hơn nữa còn càng ngày càng nhiều Cho nên, dũng sĩ, đi trong núi lớn xem một chút đi, tìm tới này biến cố nguyên nhân, giải quyết triệt để hương dân nguy cơ nhiệm vụ xuất hiện, thú họa chi nhân, vì giải quyết triệt để hương dân nguy cơ. Thơ văn, đi trong núi lớn chiến đấu đi khuyên ngươi một câu, trước khi đi, tốt nhất đi thôn mặt tây thở săn ba giáp nơi đó thám thính một hồi tình báo. Hoàng Tuyền lúc này mới hiểu cách gọi là độ cống hiến, nhưng nguyên lai là tân thủ nhiệm vụ. Nhìn dáng dấp không hoàn thành tân thủ nhiệm vụ là không có biện pháp rời đi này Tân Thủ thôn. Được, vậy thì đi làm đi. Khoa ha hát ha, há há. thú thú môn, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi. Tiểu gia ta tới rồi giống như một người điên bình thường cuồng tiếu. Hoàng Tuyền hướng phong lôi thôn phía tây vọt tới. Gợi ý của hệ thống vẫn là tuân theo tốt cho dù là mạnh như siêu nhân bình thường Hoàng Tuyển cũng không dám xem thường. Rất nhanh. Hoàng Tuyển ngay tại thôn Tây tìm được thợ săn ba giáp. Người này thật sự là quá tốt tìm. Trong tay một thanh dài hơn 3 mét liệp xoa. Vai trái khoác ra gấu. Vai phải đắp ra hổ. Ngang hông còn quấn một cái hư hư thực thực cử mãn sinh vật. Còn kém ở trên trán viết thợ săn hai chữ rồi. Ô a, Hoàng Tuyền bật cười. Người này trên óc thật đúng là viết thở săn hai chữ. Không riêng gì thở săn, còn có ba giáp, thở săn ba giáp, ba giáp đại ca. Ta chịu thôn trưởng ủy thác, phải đi trong núi lớn tìm kiếm giá thú bảo động nguyên nhân, hy vọng có thể được đến ngài chỉ điểm. Ừ a thật lâu không có uống đến nồng liệt hổ cốt rượu, đáng chết ông chủ cửa hàng tạp hóa. vậy mà đem rượu hổ cốt bán đắt như vậy đáng thương ta một cái thở săn căn bản là không mua nổi rượu hổ cốt mỗi ngươi đối mặt với trần trụi vơ vét tài sản hoàng tuyền giơ lên ngón tay giữa võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba chương 13 thần cấp lại vừa là thần cấp mỗi ngươi a ngươi này một bộ gia thảo đổi một cất rượu sưởng cũng không có vấn đề gì rồi lại dám mặt dày nói uống không nổi rượu hổ cốt nếu là làm quan đều giống như ngươi vậy còn muốn hay không dân chúng sống giờ khắc này hoàng tuyền tức giận chi hồn thiêu đốt rất muốn xông tới nhéo thợ săn này ba giáp đánh đập một hồi nhưng là khinh bỉ về khinh bỉ nên cúi đầu vẫn phải là cúi đầu ai kêu người ta là nơ Đây cơ đây ai kêu người ta lúng đoạn trò chơi nhiệm vụ đây tựa như cùng thế giới hiện thực sống nhau người người đều khinh bị những thứ kia cật nã tạp yếu quan chức nhưng là đến phiên mình thời điểm từng cái tặng quà đưa so với ai khác đều cần ngón giữa đi qua hoàng tuyền quay người lại trực tiếp hướng tiệm tạp hóa đi tới hồi lâu không có tới tiệm tạp hóa giờ phút này chợt vừa đến tiệm tạp hóa dọa hoàng tuyền nhảy một cái Người tốt nhiều Nhiều vô cùng Khốn kiếp à Rượu hổ cốt bán thế nào mắc như vậy à Còn có để cho người sống hay không ô ô ô Gì đó phá trò chơi à Căn bản chơi không nổi à Có hay không cao thủ nói cho ta biết một hồi như thế kiếm tiền a Sắp nghèo đến điên rồi có hay không biết chế tạo rượu hổ cốt tới bình tiện nghi thôi Gì đó cái tình huống nhìn đến một mảnh bi thương năm đạo người chơi Hoàng tuyền ngây ngẩn. Chẳng lẽ nói, này rượu hổ cốt rất đắt thật đúng là không tiện nghi. Đi vào tiệm tạp hóa, mở ra hàng hóa danh sách tìm tới rượu loại, hoàng tuyền ngây dại. Vật phàm rượu hổ cốt, thở săn ba giáp thường uống thức uống, 10 ngân một chai. Lương phẩm rượu hổ cốt, thở săn ba giáp thích thức uống, một kim một chai. Tinh phẩm rượu hổ cốt, thở săn ba giáp vượt qua yêu thức uống, 10 kim một chai. Cấp độ sử thi rượu hổ cốt Tương truyền Đây là dùng hổ vương thảo những chế ra rượu ngon thợ săn ba giáp hướng tới đát lâu Một trăm kim một chai Cấp độ truyền kỳ rượu hổ cốt Thiên hạ tứ đại chân phẩm rượu ngon Đây là hắn một Vì chai này rượu ngon thợ săn ba giáp dám đi đổ long Một ngàn kim một chai Thần cấp rượu hổ cốt Rượu này chỉ nên có trên trời Nhân gian kia được lúc nào uống Trong thiên hạ Chỉ này một chai Một ngàn không kim một chai hôn mê Nhìn này theo vật phàm đến thần cấp rượu hổ cốt Hoàng tuyền bị triệt để lôi đến Không trách người chơi đều đấm ngực đảo đủ đây Này rượu hổ cốt cũng quá đắt chứ Tiện nghi nhất đều mời ngân một chai Phẩm cấp tăng lên một cấp Giá cả tăng gấp mười lần Đây là không để cho người chơi sống tiết tấu a đúng là quá mắc Một cái giá quái mới bảo mấy cái tiền đồng mà thôi, muốn góp đủ mười ngân được đánh chết mấy trăm con giá quái mới được. Cũng chính là những vận may kia hơi chút tốt một chút. Có thể tuôn ra mấy món trang bị tới chơi ra, mới có thể góp đủ này mười lạng bạc. Đại đa số người chơi. trừ đi tiếp tế tiêu hao Đừng nói mười bạc. Trên người cách ngân tệ liền chết no rồi. Đương nhiên rồi, hoàng tuyền là không ở nhóm này. Nhìn một cái chính mình ba lô bên trong kim tệ Hoàng tuyển vui vẻ 180460 180 ngàn Ước chừng 180 ngàn đây Hệ thống nếu đem những thứ này Rượu hổ cốt phân phẩm cấp Nhất định là có hắn mục tiêu Nói không chừng xe xính Dấp đến cút thường Đã như vậy Dĩ nhiên là muốn mua tốt nhất phẩm cấp Rồi người có tiền chính là không giống nhau Tay hất một cái Mười ngàn kim tệ ném ra ngoài. Trực tiếp đem hàng hóa danh sách bên trong bình kia thần cấp rượu hổ cốt cho mua. Hắn ở chỗ này lặng lẽ không tiếng đem chai này thần cấp rượu hổ cốt mua đi. Nhưng không biết. Trung quanh người chơi đã sắp muốn điên rồi. Không giống với cái khác phẩm cấp rượu hổ cốt. Này thần cấp rượu hổ cốt trong miêu tả nhưng là nói rất rõ ràng. Trong thiên hạ. Chỉ này một chai. Bên này. hoàng tuyền đem này chỉ có một chai thần cấp rượu hổ cốt mua đi bên kia tiệm tạp hóa hàng hóa danh sách bên trong thần cấp rượu hổ cốt này một hàng hóa trực tiếp biến mất không thấy không thấy không thấy những thứ kia không có tiền mua đang ở nhìn chằm chằm hàng hóa danh sách ngẩn người người chơi giờ phút này hoàn toàn ngây dại à, à. À, à. người nào đi thần cấp rượu hổ cốt mua đi mẹ nhà nó mười ngàn kim a đây chính là mười ngàn kim a còn có để cho người sống hay không à cường hào cầu bao dưỡng cầu dạy dỗ cầu đủ loại mỗi người a người so với người làm người ta tức chết a ta ngay cả bình vật phàm rượu hổ cốt cũng không mua nổi a ta không sống được xong đời Ta còn muốn lấy tích góp hơn mấy tháng tiền mua bình kia thần cấp rượu hổ cốt đây. Lần này không có hy vọng phá ra chi tử a. Mười ngàn kim có thể mua bao nhiêu thứ tốt a. Người này vậy mà mua một chai nhiệm vụ đạo cổ ngươi biết cái gì. Hệ thống nếu bán ra này thần cấp rượu hổ cốt. Tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Nói không chừng có thể lãnh được ẩm dấu nhiệm vụ đây. á ẩm dấu nhiệm vụ thiệt xả quản nó thiệt xả đây. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, Hoàng Tuyền cũng sẽ không bỏ rơi. Ai kêu chúng ta nhiều tiền đây? Nhiều đều không chỗ xài đây. Ôm trong lòng giá trị vạn kim thần cấp rượu hổ cốt, Hoàng Tuyền đi tới đầu thôn Tây, tìm được thợ săn ba giáp. Còn không chờ đến gần đây, còn cách hơn 10 mét đây. Thợ săn này ba giáp. Trong nháy mắt hóa thân làm chó, vèo thoáng cái, hướng Hoàng Tuyền vọt tới. kia mũi ngửi không ngừng tại hoàng tuyền trên người ngửi lại bị một cái cao lớn thô kệ đại lão ra cho quấy dày hoàng tuyền nổi ra gà trong nháy mắt xớt một chỗ mũi ngươi a cút ngay a cho tiểu ra ta cút ngay a lời mới vừa ra khỏi miệng hoàng tuyền liền hối hận đây chính là nơ đi cơ, a chính mình như thế nói năng lỗ mãng vạn nhất đem này nơ bê cưng làm phát bực rồi vạn nhất người này không cho mình phát hành nhiệm vụ đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi hả nhưng không ngờ nguyên bản cao cao tại thượng một mặt lãnh khúc thở săn ba giáp giờ phút này vậy mà trở nên giống như thanh khiết tiểu nam sinh bình thường một mặt ngượng ngùng a biết bao nê người mùi vị a a ta đã bị triệt để mê say một bên a lấy thở săn ba giáp vừa tiếp tục không ngừng tại hoàng tuyền trên người người tới người lui không được tiếp tục như vậy nữa hoàng tuyền cảm giác mình sắp bị buồn nôn chết tay hướng ba lô dối một cái móc ra bình kia thần cấp rượu hổ cốt quét thở săn ba giáp đầu giống như là ổn định dây cót bình thường quẹo thật nhanh cặp mắt sáng lên nhắm ngay này thần cấp rượu hổ cốt vì vậy hoàng tuyền đột nhiên chơi đùa tâm mãnh liệt tay cầm thần cấp rượu hổ cốt trái phải lung lay vì vậy hóa thân làm chó thợ săn ba giáp đầu cũng theo này thần cấp rượu hổ cốt trái phải không ngừng lay động vẩy qua vẩy lại vẩy qua vẩy lại rung ra ngoài bà cầu mấy phút sau hoàng tuyền cuối cùng chơi chán ngán dừng lại đung đưa trái phải cánh tay tiểu ba giáp a ngươi muốn rượu hổ cốt ta đã mua về rồi ngươi Xem, ta nhiệm vụ Này, mới là hoàng tuyển cuối cùng mục tiêu Dĩ nhiên là sẽ không quên À, nhiệm vụ nha Ta rõ ràng Ta rõ ràng thợ săn ba giáp một mặt lấy lòng nhận lời mấy tiếng Rồi sau đó Hai ngón tay nhét vào trong miệng Một cái sắc bén còi vang lên Kèm theo này còi Vèo một cái theo cầu hùng hình thể không lớn bao nhiêu chó đột nhiên bật đi ra vỗ một cách này chó lớn đầu thở săn ba giáp một mặt tự hào nói đây là một mực đi theo ta chiến đấu chó săn hao thiên khuyển mang theo hắn ngươi có thể ở nơi này thập vạn đại sơn bên trong tung hoành ngang dọc hiện tại này hao thiên khuyển ta liền tạm thời ủy thác cho ngài người xem nhìn thợ săn ba giáp hai mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm trong tay thần cấp rượu hổ cốt hoàng tuyền há có thể không hiểu đây là ngươi rồi hợp tác khoái trá khoa ha ha ha một tay dao rượu một tay dao chó hai người hoàn thành giao dịch võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba chương 14 thần cấp sủng vật hệ thống tin tức đúng hẹn tới chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngài mở ra hệ thống sủng vật Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngày thu được thời hạn thần cấp sủng vật hao thiên khuyển. Thần cấp sủng vật hoàng tuyển cười không ngậm miệng được. Nhưng là... Thời hạn là một cái dựa gì mở ra hệ thống sủng vật. Hoàng tuyền bắt đầu kiểm tra này cái gọi là hệ thống sủng vật cùng thần cấp sủng vật hao thiên khuyển. Hệ thống sủng vật. Người chơi có thể thông qua nhiệm vụ. Quái vật rơi xuống các loại phương thức thu được sủng vật. Sủng vật tuy không pháp trực tiếp hiệp trợ chủ nhân tham gia chiến đấu Nhưng có thể cung cấp cường đại hậu cần phù trợ Trước mặt sủng vật có thể mang theo số lượng 1 Đã mang theo sủng vật số lượng 1 Hao thiên khuyển thời hạn sủng vật Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ sau Hao thiên khuyển đem trở lại thợ săn ba giáp bên người phẩm cấp Thần cấp Đẳng cấp level 10 Kỹ năng linh mũi Hao thiên khuyển dài một cái khấu giác bén nhảy mũi. Có thể nghe thấy được chung quanh kỹ năng cấp bậc 100 mễ trong phạm vi thảo dược, khoáng sàn, nguyên liệu nấu ăn chờ sinh hoạt tài liệu. Cũng tại chủ nhân trên bản đồ tăng thêm ký hiệu trước mặt kỹ năng cấp bậc hay. Kỹ năng báo hiệu. Tại thợ săn ba giáp huấn luyện xuống. Hào thiên khuyển có là chủ nhân báo hiệu năng lực. Có thể phát hiện chủ nhân chung quanh kỹ năng cấp bậc 100 mễ trong phạm vi quái vật. Địch nhân. Cũng tại chủ nhân trên bản đồ tăng thêm ký hiệu trước mặt kỹ năng cấp bậc hay. Kỹ năng sắc nhọn mắt. Tại chủ nhân lúc chiến đấu. Hao Thiên Khuyển có kỹ năng cấp bậc 10% tỷ lệ phát hiện địch nhân nhược điểm. Cũng đối với chủ nhân phát ra nhắc nhở này kỹ năng giới hạn với đối với quái vật chiến đấu. Lại mục tiêu cấp bậc không cao ở hao thiên khuyển level năm trước mặt kỹ năng cấp bậc hay Kỹ năng tầm bảo Thần kỳ hao thiên khuyển nắm giữ tìm bảo vật năng lực Kích hoạt sau đó Có thể phát hiện chủ nhân chung quanh kỹ năng cấp bật 100 mễ trong phạm vi cất dấu bảo vật chú ý Như chung quanh không có bảo vật Đem không thu hoạch được gì Mỗi ngày nhiều nhất có thể tìm ra bảo kỹ năng cấp bậc một lần trước mặt kỹ năng cấp bậc hay Kỹ năng đặc thù phá vọng Lâu dài chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm phong phú Để cho hao thiên khuyển có thể cảm giác được đặc thù tồn tại mang theo hao thiên khuyển người chơi Có thể xuyên qua hư không thành lũy Tiến vào tân thủ phó bản ma hóa thú ồ Hao thiên khuyển phẩm cấp càng cao Có thể cung cấp người chơi lựa chọn độ khó càng nhiều Mỗi ngày nhiều nhất có thể vào nên phó bản kỹ năng cấp bậc hai lần trước mặt kỹ năng cấp bậc hai. Thì ra là như vậy nhìn đến này hao thiên khuyển thuộc tính, hoàng tuyển mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Trước mặt kia bốn cái kỹ năng. Vô luận là tìm sinh hoạt tài liệu. Vẫn là phát hiện quái vật. Hay hoặc là tầm bảo trợ một chút. Đều là phụ trợ loại kỹ năng. Nhưng cũng đều có rất cường đại thực dụng tính. Trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ là một kỹ năng cuối cùng kỹ năng đặc thù phá vọng. Nhìn dáng dấp, theo thợ săn ba giáp nơi đó thu được sủng vật, là tiến vào tân thủ phó bản ma hóa thú ô trước đưa điều kiện. Xác thực như thế, bất kể là cấp thấp nhất vật phàm chó săn, vẫn là cao cấp nhất thần cấp hao thiên khuyển, đều nắm giữ một cái giống vậy kỹ năng đặc thù phá vọng. Đây là người chơi muốn đi vào ma hóa thú ồ ở phó bản trước đưa điều kiện. Bất đồng là vật phàm chó săn. Chỉ có thể tiến vào cấp thấp nhất độ khó phó bản mà hoàng tuyển cách này thần cấp hao thiên khuyển. Chính là có thể tiến vào độ khó khăn nhất phó bản. Cho tới tiến vào số lần nhưng đều là giống nhau 4 lần. Đáng tiếc. Tốt như vậy sủng vật. Lại là thời hạn sủng vật. Xem ra. Hệ thống sủng vật nhưng là không thể coi thường tồn tại. Về sau nhất định phải làm một cái cực phẩm sủng vật mới được. Đóng cửa sủng vật trang biệt. Hoàng tuyển nhìn một cách đi theo phía sau mình hao thiên khuyển. Bước ra nhịp bước. Hướng ngoài thôn đi tới. Hết thầy trải qua chuẩn bị ủng thỏa Chỉ cần thông quan phó bản. Chỉ cần hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. liền có thể rời đi tân thủ thôn rồi. Lên đường đi thiếu niên múa múa quả đấm, hoàng tuyển hai chân đạp một cái, phát động công khích. Phong lôi ngoài thôn cánh đồng hoang vu vẫn là trước sau như một náo nhiệt, khắp nơi đều là họp thành đội luyện cấp người chơi. Tuy nói hiện tại những bài ơ này cấp bậc trải qua lên tới tứ cấp thậm chí còn cấp 5. Đánh chết những thứ này rác rưởi chó hoang đã có kinh nghiệm hạ xuống trừng phạt. Nhưng là không có cách nào đều là người nghèo. không mua nổi trang bị cũng không ăn nổi dược khiêu chiến những thứ kia cấp bậc cao quái vật nguy hiểm không nói hiệu suất cũng chậm còn không bằng quét những thứ này rác rưởi chó hoang hiệu suất cao đây cũng vì vậy những thứ này đáng thương chó hoang vẫn là cung không đủ cầu cơ hồ là mới vừa đổi mới đi ra liền bị chen chúc mà tới người chơi bao phủ lại rồi gâu gâu gâu Sau lưng truyền tới tức giận tiếng hô Hoàng tuyền nhìn một cái giống giận hao thiên khuyển Âm thầm lại nhảy Chẳng lẽ nói Người này là bất mãn ở đồng loại gặp bi thảm tao ngộ Nổi giận ồ ai nhìn một cái góc trên bên phải bản đồ Hoàng tuyền mới phát hiện Mình là hiểu lầm này hao thiên khuyển rồi Ở nơi này hao thiên khuyển phát ra gầm to đồng thời Ở trên bản đồ Đột nhiên nhiều hơn một người giống một nhóm cỏ dại đồ án. Điểm kích vừa nhìn. Hiện lên nơi này có thảo dược chữ viết. Thảo dược này hao thiên khuyển mũi vẫn thật linh a Chỉ là tiểu ra ta một sẽ không hái thuốc, hay sẽ không chế dược, muốn vật này làm gì điều đều không điều. Hoàng tuyền nện bước kiên định nhịp bước, một đường thẳng tắp hướng Đại Sơn phóng tới. Hắn có thể không hái thuốc. Nhưng là hao thiên khuyển cũng không biết dừng lại tìm. Này không. Gâu gâu gâu. Dọc theo đường đi. Hao thiên khuyển gầm thép không ngừng. Phát hiện thảo dược kêu lên lưỡng giọng. Phát hiện mỏ sắt cũng kêu lên lưỡng giọng. Càng đáng giận là là. Rõ ràng hoàng Tuyền đã thấy trước mặt một đống lớn quái vật. Này hao thiên khuyển cũng phải kêu lên lưỡng giọng. Toàn bộ nhi một tiếng ồn chế tạo khí. hấp dẫn vô số ăn dưa bầy chúng mắt quang điều này làm cho từ trước đến giờ khiêm tốn hoàng tuyền làm sao chịu nổi hao thiên khuyển khiêm tốn mỗi ngươi a vì vậy mới vừa rồi còn đắc ý ở chính mình lấy được một cái thần cấp sủng vật hoàng tuyền nổi giận gọi ngươi mũi a nếu là sủng vật đều giống như ngươi này đức hạnh tiểu ra ta tình nguyện không có sủng vật dạy dỗ cũng là bạc giáo huấn này hao thiên khuyển Như cú tận chức tận trách gào lên, một tiếng cao nhất tiếng thấp, rất có vận luật. Này không, liền chó sói đều đưa tới, giết đối mặt đàn sói hoang cản đường, hoàng tuyền vung trong tay cấp độ sử thi lang vương trường kiếm, xông tới. Bạch trường kiếm hóa thành một đảo hàn quang, một kiếm xuyên qua nhảy lên thật cao chó sói. 214 đáng thương chó sói, cũng không nhìn một chút đối diện là người nào, liền mạo mạo nhiên đụng tới cản đường, này không phải là tìm chết sao? 214 điểm công kích à, căn bản cũng không phải là này chó sói có thể chịu đựng. Này không, nga ô một tiếng, này chó sói trực tiếp bị dây rồi. Xoay người, Hoàng Tuyền hướng về phía một con khác chó sói, phát động đà kích. Trường kiếm, là vũ khí thông thường. Hắn tốc độ công kích xen vào vũ khí hạng nặng cùng vũ khí hạng nhẹ ở giữa. Không sai biệt lắm là một 1,5 giây xuất thủ một lần. Bất quá. Giờ phút này. Hoàng tuyền bén nhạy thuộc tính đã đạt đến 206 điểm. Tăng lên 20% tốc độ công kích. Mặc dù tay cầm là vũ khí thông thường trường kiếm. Nhưng là. Hắn tốc độ công kích Đã đạt đến 1,25 giây xuất thủ một lần. Trải qua rất gần gũi ở vũ khí hạng nhẹ rồi. Bá bá bá. Trường kiếm hóa thành từng đạo tia chớp, tàn phá tại trong bầy sói. Miêu sát. Miêu sát. Tiếp tục miêu sát. Đối với người chơi khác tới nói phi thường chật vật chiến đấu tại hoàng tuyển nơi này, không có bất kỳ độ khó. Không có thấy những giã lang này đã kích đánh vào hoàng tuyển trên người, liền một điểm tổn thương cũng không có sao. Song phòng đến gần 150 điểm, những giã lang này có thể phá phòng mới là lạ. Vô địch hoàng tuyển lấy vô địch phong thái, lấn áp lăng nhục lấy nhóm người này đáng thương chó sói.